người, nhưng hiện tại lại làm cho như vậy chật vật mà trông cửa người cùng mặt khác hội trưởng cũng đều bị tang thi của lấy thế nhưng không một người có thể đằng ra tay đi cứu hắn chẳng lẽ lần này tang thi đàn có cùng cái kia nham hệ tang thi giống nhau ra hỏa tô quân thủy nghiêm nghị tiểu đại ta đi cứu người ngươi đi nói cho tiểu ngư phân một nửa dị năng giả bảo hộ người thường giữ lại cùng ta đi phía trước ôn liên nói liền đem vỏ cây bế lên tới đưa cho muội muội đi thôi mau đi mang vỏ cây đi không được tỉ vẫn là ta đi thôi ta chạy trốn mau a đến lúc đó vạn nhất có nguy hiểm ta còn có thể chạy trốn đâu ôm vỏ cây tô quân thủy cảm thấy trong lòng cũng nặng trĩu nhưng nàng vẫn như cũ cười nói tỉ ta mang vỏ cây đi ngươi cũng đến cho ta cơ hội làm ta đương hồi anh hùng a nói xong ôn liên chỉ thấy trước mắt bóng người chật lóe lại vừa thấy Mội mội cùng quái miêu thân ảnh, đã dung nhập hôn loạn chiến trường. Cứu ta! Cứu ta bị tang thi cắn cánh tay người kia, một bên giấy rủa một bên tránh né cái khác tang thi công kích, trên người lại treo không ít màu, cơ hồ muốn tuyệt vọng. Thấy tô quân thủy thân ảnh, hắn dần dần trở nên vẩn đục trong mắt, loại ra một tia sáng giỏi, vươn tay đi, cầu xin nói, ta không muốn chết. Cứu ta! Cắn hắn cánh tay cái kia tang thi, bị hắn như vậy một xả. Bị động mà ngẩng đầu lên Tô quân thủy lúc này mới thấy Này Tăng Thi nửa cái đầu đã đã bị tạp đến biến hình Theo lý thuyết đã sớm hẳn là ngã xuống Nhưng nó lại vẫn như cũ gắt gao mà cắn hắn không đúng khẩu Nghĩ nhiều vô ích Tô quân thủy ra tay Một cái lươi dao gió trước đêm này Tăng Thi phần đầu tức hạ Này vừa ra tay Nàng liền kỳ quái Này đó Tăng Thi Đều là trải qua lần thứ hai tiến hóa bình thường Tăng Thi Thực lực tuy mạnh nhưng nhiều nhất cũng chính là cùng đồng cấp dị năng giả đánh cái ngang tay thôi chúng nó như thế nào sẽ như thế lợi hại còn sẽ đánh phối hợp thật giống như là thật giống như là có người không chế được chúng nó giống nhau tô quân thủy lưới giao gió cùng mũi tên nước tề phát vỏ cây đi theo nàng phía sau tùy cơ ra lợi hại dị năng liền dò ra nửa cái thân mình tùy cơ không ra hữu dụng chiêu thức liền lùi về đi hai người phối hợp cũng coi như ăn ý liên tiếp phóng đảo mười mấy tăng thi thuận tiện cứu trở về mấy cái thực lực hơi yếu người, chung quanh rốt cuộc hơi chút thanh tịnh một chút. Ngươi không có việc gì đi. Tô quân thủy lúc này mới nhớ tới đi đỡ vị kia hơi thở thoi thóp hội trưởng, nhưng tay nàng mới vừa dôi đến một nửa, liền ngơ ngẩn. Cứu! Cứu ta! Ôn phó hội trưởng! Cứu ta! Ta không muốn chết hai ba mươi tuổi đại nam nhân, ánh mắt lỗ trống, nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt dần dần vẩn đục đi xuống, hắn vươn tay, quay ra thịt. có thể thấy được tổn thương bộ phận dần dần bò lên trên sám trắng phát ra nhàn nhạt mùi hôi khí vị nay vẫn là tô quân thủy lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy một người ở nàng trước mắt một chút một chút mà tang thi hóa lúc này đặc hiệu dược còn không có ra đời tô quân thủy cứu không được hắn nàng bất lực nếu mặc kệ hắn bị tang thi ăn luôn như vậy với hắn mà nói có thể hay không tốt một chút hoẹn đi quá muộn lại nghe thấy phía sau tô bị phương thanh âm chuyển đến giết đi người này đã không cứu trừ phi có quan hệ dị năng giả ở phụ cận bất quá ngươi cũng nói qua trong căn cứ ngươi tô quân thủy nghi hoặc mà nhìn tô bị phương lại phát hiện đối phương ánh mắt đồng dạng phức tạp cùng tô bị phương cùng nhau tới dị năng giả nhóm cũng tốt 5 tốt 3 một tổ gia nhập chiến đoàn tô quân thủy nhận ra có vài cá nhân đều là các nàng hồng liên hiệp hội khương thiệu thành lệ tiểu ngư Cơ hồ nàng quen thuộc đều tới. Tình hình chiến đấu quá kịch liệt, ngay từ đầu vài người phối hợp không tốt, vài lần rơi xuống hạ phòng, may mắn vài lần đều có tô quân thủy ở bên cạnh giúp bọn hắn hóa giải qua đi. Quan hệ, có phải hay không có thể trị liệu dị năng? Có A, mới vừa tiến căn cứ một cái. Bị tô quân thủy thuận tay cứu trông cửa tiểu ca mới từ Tăng Thi trong miệng thoát hiểm, lúc này kinh hồn chưa định, nghe thấy bọn họ nói, liền xoa bả vai đi tới. lại bị trên mặt đất run rẩy lăn lộn người nọ hoảng sợ. Kia người này ở đâu? Tô Quân Thủy chạy nhanh truy vấn, trong căn cứ tinh anh tổng cộng liền nhiều như vậy, chết một cái thiếu một cái, hơn nữa có người tàng thi hóa, trong căn cứ khẳng định cũng sẽ nhân tâm hoảng sợ. Trong cửa tiểu ca không hổ là trong cửa, nhận người bản lĩnh cường, trí nhớ cũng nhất lưu, là cái nữ, tiêu Kiều Thư, mắt nhỏ, trên mặt đều là tàn nhang, là đi theo Đi theo một cái kêu tô hành nam nhân tới. Tô bị Phương sắc mặt trầm đi xuống, chảo quá trông cửa tiểu ca bà vai, có phải hay không? Tới người có bao nhiêu cái? Bọn họ hiện tại ở đâu? Đau. Đau A, ai U, ngươi nhận thức hắn A. Đối, đã kêu tô hành, hơn 40 tuổi, kia diện mạo, vừa thấy chính là cái lao bạch kiểm. Ai U, đau trông cửa tiểu ca bị tô bị Phương diều hâu quắp lấy gà con giường như chộp vào trong tay. Cũng may hôm nay hắn bị không ít kinh hoách, cũng có một chút lợn chết không sợ nước sôi ý tứ. Chỉ là hắn cũng kỳ quái, ôn phó hội trưởng cái kia ca ngày thường tuy rằng không nhiều lắm lời nói, nhưng là nhìn thời điểm cũng là cười tủm tịm, hôm nay như thế nào như vậy doa người. Bọn họ bên này thảo luận tô hành thời điểm, cái kia bị cắn người rốt cuộc chịu đựng không được tra tấn, cùng tính quá độ. Tô quân thủy đoạt lấy vỏ cây tấm ván gỗ, dùng sức đem hắn gõ vựng, Người ở đâu đâu? Trước đường động tô hành, trước cứu người, chứng chậm giải tính không mượn. Tô hành sự tình, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, tô quân thủy thấy tô bị phương trong mắt hàng quang, hiển nhiên là đối tô hành động sát khí, chạy nhanh ngắt lời. Ta vì cái gì muốn cứu hắn? Hai người rằng co một lát, tô bị phương hừ một tiếng, trên mặt cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, lại vẫn là buông ra trông cửa tiểu ca, dùng ánh mắt bức cung. bọn họ bị doãn nhị gia mang đi a ai u ta cũng không biết bọn họ đi đâu bọn họ tiền chỉ đủ mua một gian phòng nhỏ hai mươi ba cá nhân ta nào biết doãn nhị gia đem người mang đi đâu vậy Trong cửa tiểu ca cũng ủy khuất vốn di chỉ là hắn hảo tâm để ra một câu nhưng không nghĩ tới lại gặp được này hai bay vạ gió chỉ hận không được cho chính mình hai cái tác đánh này trương ái sen vào việc người khắc miệng người gia nhập hồng liên hiệp hội Vậy ngươi lưu tại này thay thế ta chống đỡ tang thi đi. Tô quân thủy căng ra đầu nói, ta tốc độ mau, tô hành, ta đi tìm. Tô bị phương ánh mắt ở trên người nàng dừng lại trong chốc lát, minh bạch nàng là sợ hắn liền như vậy nhịn không được ra tay giết tô hành. Sau một lúc lâu, mới nói, đi thôi, lại không đi liền tới không kịp. Nếu là gặp được hắn, làm hắn chôn tránh ta điểm. Tô quân thủy tốc độ sát thật mau, tốc độ cao nhất đi tới thời điểm. Trên người nàng lòng trắng trứng sắc áo ngoài, cơ hồ muốn cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Bởi vì căn cứ phòng nhỏ không nhiều lắm, địa phương lại không tính đại, bọn họ ngày thường toàn căn cứ đi, nào mấy gian phòng nhỏ không ai trụ, trong căn cứ cơ hồ không ai không rõ ràng lắm, tìm một gian, không ai, lại tìm một một khắc gian. Rốt cuộc, nàng thấy chuyển nhà đội ngũ. ngươi là đang làm gì? Một cái giọng nữ gọi lại nàng, ngữ khí không tốt. Chờ nàng thấy rõ người nọ mặc khi, đối phương cũng buộc phát ra một trận kêu sợ hãi, là ngươi. Ngươi là Tô Quân Thủy. Mau nói, ngươi đem nữ nhi của ta giấu ở chỗ nào rồi? mươi 95 mạc danh quen thuộc cảm. Kia nữ nhân cùng lâm quân tuổi phảng phất, nhưng khí chất lại là khác nhau như trời với đất. Nếu nói lâm quân là trong rừng thanh trúc, nữ nhân này, lại như là một chi xôi quý báu nước hoa tở lặt tìm hoa. Nhan sắc hảo, hương khí nùng. Chỉ tiếc là đoá đổ dòng hoa. Tuy rằng chưa thấy qua liễu yên nhiên một thân, nhưng là xem này bộ dạng, nghe nàng khẩu phong, lại xem nàng ở tô hành nơi này kia phó đường ra thái thái tư thế. Chứ bỏ liễu yên nhiên, hẳn là cũng không người khác đi. Nhưng tô quân thủy lại làm bộ không quen biết nàng giống nhau, như mày hỏi, ta dưỡng phụ làm ta kêu kiểu tư quá đi, ngươi là người nào? Đem tô hành gọi là dưỡng phụ, tuy rằng buồn ôn, Chính là có thể đem liều yên nhiên khí cái ngã ngửa, nàng cảm thấy đáng giá. Lao ra kêu ta. Ta đây liền qua đi. Liều yên nhiên tức giận đến nói không ra lời, nàng phía sau cái kia ở trong phòng vội thành con quay nữ sinh lại chạy chậm lại đây, nhìn từ trên xuống dưới tô quân thủy, trong lúc nhất thời sở không rõ ràng lắm thân phận của nàng, ngài là. Lao ra ở đâu, mau mang ta đi đi. Tô quân thủy một nghẹn, nàng chỉ là chá một chút liều yên nhiên. không nghĩ tới tiểu tư thật sự ở chỗ này, vội vàng lôi kéo người liền chạy, mau cùng ta đi thôi, suốt ruột đâu. Đem quan hệ dị năng giả đường ra công tác chính trị, thật mệnh tô hành có thể làm ra chuyện này. tiểu tư không nghi ngờ có hắn, trực tiếp ném xuống trong tay sự tình liền đi theo đi rồi. Bọn họ vị này lao ra, cùng nguyên phối có một cái dương nữ, này nàng là biết đến. Nhà bọn họ chung quan hệ, cũng chỉ có đóng cửa lại chính mình biết. nhưng ở trong mắt người ngoài thượng lại đều là người một nhà. Lại nói, việc vật vánh làm lâu rồi, nàng chính là biết, lao ra uống say lúc sau, còn luôn là kêu một nữ nhân tên, môi kêu một lần, vị phu nhân kêu mặt liền hắc một phân. Mang theo một người, nàng trở về tốc độ liền chậm vài phần. mau ngươi là quan hệ dị năng giả đi. Nhanh lên, xem hắn còn có hay không cứu. Tô quân thủy đem tiểu tư hướng cái kia nửa tang thi hóa người trước mặt đẩy. Nói, vừa rồi nàng tốc độ quá nhanh, tiểu tư còn có điểm đầu vóc choáng váng, khó khăn bình phục xuống dưới, nhìn thoáng qua người nọ thảm tướng, thiếu chút nữa phun ra. Sách, thật không tiền đồ. Bởi vì có tô bị phương ở, tuy rằng hắn vô dụng toàn lực, nhưng tình huống cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu, thấy tô quân thủy mang theo người trở về, hắn còn có thể phân tâm mở miệng, ngươi không phải quan hệ sao. Tuy rằng ngươi cấp bậc nhìn không cao. Nhưng cho hắn miệng vết thương tinh lọc một chút, này ngươi tổng hội đi. Ta, ta thử xem. Tiểu tư lập tức ngồi xổm xuống thân mình, cái kia nửa tang thi hóa dị năng, giả, đôi mắt đã không dư thừa ánh sáng, vận đục đến giống cá chết mắt cá, trên người miệng vết thương cũng thối giữa lợi hại hơn. nang vùng này người trở về, tô bị phương đối tăng thi, liền không áp chế đến như vậy khẩn. Thấy lệ tiểu ngư cùng khương thiệu thành bên kia hiện ra như thế, ném xuống một câu. Tô quân thủy vội vàng đi giúp đỡ, hắn liền giao cho ngươi. Tang thi số lượng xác thật không ít, toàn căn cứ dị năng, giả, cũng ít nhất xuất động một nửa, chỉ để lại một nửa tinh nhuệ lưu thủ phía sau, bảo tồn thực lực, bảo hộ lão nhược. Trận này chiến tranh, chú định thương vong vô số. Tô quân thủy có chút tâm lãnh, liền tính cái kia hội trưởng có thể được cứu vớt, cũng còn có như vậy nhiều người sẽ chết. Nhưng ngay sau đó, nàng lại bình thường trở lại, Nàng vốn dĩ liền cứu không được mọi người, đem quan trọng người đều bảo hộ trụ, mặt khác có thể cứu một cái, đều là kiếm. Chúa cứu thế. Nàng mà khi không được, cái loại này nhân vật vẫn là để lại cho doan Bắc hải hảo. Nàng chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Tăng thi một người tiếp một người mà ngã xuống đi, các chiến sĩ cũng một người tiếp một người mà hy sinh, huyết tinh cùng mùi hôi hơi thở trước sau bao phủ đệ nhất căn cứ phía trước. Một cái tăng thi đột phá phòng tuyến. Bước cứng đờ bước chân hướng phía sau đi, bị gần chết dị năng giả dùng cuối cùng lực lượng bạo đầu. Sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới, tuyết cũng rốt cuộc chuyển tiểu, nhưng tang thi số lượng, lại trước sau không gặp thiếu, tựa hồ là toàn thế giới tang thi đều đi tới nơi này, muốn xông vào đệ nhất căn cứ đại môn. Dị năng giả nhóm càng ngày càng mỏi mệt, dị năng cũng đều đã sớm thấy đấy, chỉ là có á tinh hạch bổ sung, hơn nữa doan đông đình ủng hộ, bọn họ mới đỉnh đến hiện tại. Đang ở đại gia tuyệt vọng thời điểm, trước phòng nhỏ đèn lồng bỗng nhiên đều sáng ngời lên, vẫn luôn lưu thủ phía sau bộ đội, tới rồi chi viện. Các ngươi trước hướng phía sau đi, khôi phục thể lực, nơi này trước giao cho chúng ta. Dẫn đầu cư nhiên là ôn liên, hiển nhiên, là nàng thuyết phục đại gia, lúc này mới dẫn người tới rồi, tiểu đại, tiểu ngư, các ngươi đi về trước đi, nơi này trước giao cho chúng ta. tỷ ngươi cẩn thận một chút. này đó tang thi có điểm tả khí tô quân thủy không yên tâm nhưng nàng vừa mới nói một câu liền nghe thấy căn cứ phía sau chuyển đến một trận kêu thảm thiết ở trong bóng đêm nương mơ hồ có thể thấy một đám hành động cứng đờ ra hỏa hướng tới đèn sáng tránh hàn sở sờ soạn trừ bỏ lâm quân như vậy dị loại sở hữu người thường nhưng đều tập trung ở nơi đó tị nạn không xong thì nơi đó các ngươi để lại bao nhiêu người tô quân thủy vội hỏi nói Một phần ba. Ôn liên cũng nóng nảy, nàng cũng không nghĩ tới, vẫn luôn chỉ từ đại môn tiến công tăng thi, thế nhưng tại hậu phương bạc được khi, học xong bọc đánh cùng đánh lén, không được ta phải trở về. Hai chúng ta cùng nhau đi, mau một chút. Tô quân thủy nói còn chưa dứt lời, liền tú môn liên hướng tránh hàn sở phương hướng chạy, thấy tăng thi số lượng thật sự quá nhiều, tô quân thủy cái khó lo cái khôn, dùng lớn nhất thủy lượng hướng tăng thi trên người một số, sau đó kêu ôn liên. Tỷ, mau dùng lôi. Ôn liên lập tức hiểu ý, tăng thi xối lúc sau, nàng lôi hệ dị năng uy lực liền lớn mấy lần, ghé vào một khối tăng thi ăn này một cái, lắc lắc, đều ngã xuống. Hai tỷ muội thừa thắng xông lên, một cái thu thập bên ngoài tàng cục, một cái tiến tránh hàn trong sở chi viện dị năng giả. Đối này hai tỷ muội tới nói, này đó tăng thi, một trọi một đều thực dễ dàng thu thập, chỉ là số lượng nhiều mới phiền thoái, đặc biệt là tránh hàn sở chung. Tang thi cùng người thường đều quệ với nhau, chỉ có thể ngại kiêng, liền không thể giống vừa rồi như vậy mưu lợi. Các nàng vẫn là phí không ít sức lực. Tích, tích, tiếng nước bỗng nhiên vang lên, tô quân thủy rõ ràng mà nghe thấy có người búng tay một cái, sau đó tránh hàn sở chung may mắn còn tồn tại tang thi, trong lúc nhất thời thế nhưng đều mất đi chiến ý, một ngốc ngốc mà hướng ngoài cửa dịch đi. Ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Ôn liên vọt vào tới, vừa rồi, đối, chính là như vậy, chúng nó không biết vì cái gì, lập tức đều chạy. Cái này cảnh tượng giống như có điểm quen thuộc, tô quân thủy chạy nhanh lao ra môn đi, sau đó liền nghe thấy đại môn nơi đó, tất cả mọi người phát ra thắng lợi tiếng hô. Mà doãn Đông đỉnh còn ở kêu, đều nói nhỏ chút, lại đem tàng thi kêu trở về. Ha ha ha, doãn Lao Đại, người giọng lớn nhất. Sau đó chính là một trận tiếng cười buộc phát ra tới. Này liền đi rồi. Chúng nó này rốt cuộc là muốn làm gì. Tô hành tới chúng nó liền tới rồi. Chẳng lẽ đều là bị tô hành hại chết người. Đây là tới đuổi giết tô hành. Cái này ý tưởng quá mức quỷ dị. Tô quân thủy lắc đầu. Nghĩ vừa rồi cái loại này quen thuộc cảm. Ôn liên lưu lại kiểm kê thương vong nhân số. Cộng thêm xử lý việc vật vãnh, Tô quân thủy vốn dĩ bệnh liền không hào toàn. Này một thả lỏng lại. Liền có điểm hư thoát ý tứ. Bị ôn liên người tặng trở về. Đưa nàng trở về, là vừa rồi gia nhập hồng liên hiệp hội một cái nữ hải tiêu thái chi manh, hơn 20 tuổi, bú bấm, có điểm cận thị, nhưng mà thế lúc sau mắt kính liền ném, thấy ai đều cười đến đôi mắt nhíu lại, làm người nhìn liền tâm an. Đừng tặng, tiểu manh, đến nơi này là được. Cách nhà mình rất xa, liền thấy tô bị phương mang theo vỏ cây, đứng ở trước ra môn chờ nàng. Người bạn trai đang đợi ngươi a thái chi manh híp mắt cười ta đây liền không tiễn tô quân thủy cảm thấy có điểm không phải đó là ta ngạch ca lại không phải thân ca thái chi manh dùng sức nhìn liếc mắt một cái tài trí biện ra đó là tô bị phương, cũng có chút biện bạch một câu kỳ thật hắn nhiều xoài a ta đi rồi a nói xong chạy trối chết ân mặt lớn lên là khá tốt đáng tiếc gió lạnh một tuổi tô quân thủy đánh cái hắt xì Lúc này mới tỉnh ngộ cho chính mình lập tức. Suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Làm sao vậy? Có việc nhi. Phía trước con hảo, nhưng hiện tại hai người xem như một chỗ. Tô quân thủy nhớ tới cái kiêm ngộng, liền có điểm không được tự nhiên. Không có việc gì, ngươi mang vỏ cây trở về đi. Tô Bỉ Phương nhìn nàng một cái, tựa hồ mới vừa nhận thức nàng giống nhau, cẩn thận đánh giá lúc sau. Đống nhiên mở miệng, ngươi gần nhất, có hay không làm cái gì kỳ quái mộng. Hoặc là gặp được cái gì kỳ quái sự. Tô Quân Thủy đang ở mở cửa, nghe thấy hắn như vậy một câu, nàng vốn dĩ liền trộn dạng, cái này thiếu chút nữa đem chìa khóa đều ném tới trên mặt đất. Đó chính là có đi. Tô Bỉ Phương từ nàng trong tay đoạt quá chìa khóa, mở cửa, đem vỏ cây ném đi vào, sau đó đột nhiên đóng cửa lại, ngươi đều biết chút cái gì. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nói, cũng không hỏi Tô Quân Thủy ý kiến, bắt lấy người liền hướng chính hắn phòng nhỏ đi. thủy lao đại vỏ cây bị quăng nám ngông may mắn bản thể làm yêu nó bản thân lại đặc biệt cường tráng đoàn thành thịt cầu một lan an toàn chạm đất lúc này mới phát hiện chính mình bị khóa trái môn băng mà một tiếng đóng lại sau đó trong phòng đèn dầu sáng lên tô quân thủy có điểm choáng vắng đầu cũng không cần chủ nhân thỉnh chính mình trước tìm cái có chỗ tựa lưng ghế dựa ngồi xuống tô bị phương nhìn ra nàng khác thường hỏi hoen đi Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi biết tuyệt đối so với ta nhiều đi. Ta cũng đang muốn hỏi ngươi, cái kia viện nghiên cứu ở nghiên cứu rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì? Tô hành liền ở nơi đó, chuyện tới hiện giờ, ngươi tưởng dấu ta, cũng không cần thiết đi. Tô quân thủy cường đánh tinh thần, đánh đòn phủ đầu. Tô bị phương trầm mặc, sau đó hắn bỗng nhiên cười, không biết có phải hay không bởi vì choáng váng đầu. Ánh đèn hạ nụ cười này, làm Tô Quân Thủy cảm thấy lung lay hạ mắt. Nói như vậy, ngươi quả nhiên là nghe thấy được, người kia quả nhiên là ngươi. Tô Bỉ Phương Tươi cười có điểm bất đắc dĩ, không có biện pháp, đây là ma thần ý tứ, xem ra hắn. Không nghĩ gạt người a, Cho nên cái kia mộng, kia không phải nằm mơ. Tô Quân Thủy cũng bị chính mình nói vòng đến có chút vựng, hơn nữa lại bệnh lại mệt, nàng đầu vóc xoay chuyển càng chậm, ngươi nói rõ một chút. Ta ở chính mình trong trí nhớ, đột nhiên phát hiện phía trước không có đoạn ngắn, mà nhiều ra tới cái kia không nên xuất hiện người, chính là ngươi. Tô Bỉ mới nói, xem ngươi hôm nay đối ta thái độ, ta liền càng khẳng định. Ở cái này thời không, chỉ có một người có năng lực này. Cho nên, hắn rốt cuộc làm ngươi thấy cái gì? Ta muốn trở thành ma thần phụ thân. Tô Quân Thủy đầu góc càng ngày càng trầm, nàng cảm thấy chính mình liền phải ngủ rồi, nhưng bên thai nhưng vẫn quanh quẩn những lời này. huyện đi ngươi làm sao vậy tí tơ tô quân thủy thấy hoa mắt trước mắt bóng người lay động thế nhưng biến thành một con mèo đen bộ dáng nàng mạc danh trong lòng một khoan sau đó động lại ở trong lòng vấn đề trong lúc nhất thời đều nảy lên tới nàng ma xui quỷ khiến mà vươn tay đi hỏi ngươi chính là ma thần sao nói xong nàng liền hoàn toàn hôn mê qua đi chương chín lâm quân thái độ đương tô quân thủy lại lần nữa mở to mắt thời điểm trời đã sáng, đầu choáng váng nặng nề đau, giọng nói chỉ cảm thấy làm được lợi hại, xúc lên chăn, miễn cưỡng ngồi dậy, từ trong không gian lấy ra một lọ thủy, mới vừa uống một ngụm, liền nhịn không được hò khăn lên. Này một ho khan nàng gì sắt thần kinh ngược lại sống lại đây. Nàng đây là ở trong phòng của mình, còn đắp chăn, nàng bên cạnh trên cái giường nhỏ, vỏ cây viên bụng lúc lên lúc xuống, đang ngủ ngon lành. Như vậy ngày hôm qua là mộng, Tôi hành đến căn cứ tới, sau đó bọn họ đại chiến tăng thi. Nàng giống như không sợ chết hỏi ra cái kia mấu chốt vấn đề, sau đó. Tô bị phương lại như thế nào trả lời tới? Hoàn toàn không nhớ được. Hắn có trả lời quá sao? Tô quân thủy tiết trong chốc lắc khí, cường khởi động tới rửa mặt uống thuốc. Ngày hôm qua dị năng tiêu hao quá mức đến quá lợi hại, cho nên miễn dịch lực cũng giảm xuống. Nàng hôm nay đến ăn cơm no, hảo hảo nghỉ ngơi. mới có thể mau chóng đem thân thể dưỡng trở về, kéo ra bức màn, trói mắt bạch quang nháy mắt đem nhà ở chiếu đến sáng ngời, tuyết đã ngừng, tuyết đem chiến trường tan khốc, dấu ở màu trắng dưới, tô quân thủy thất thần một lát, sau đó mạc danh màn nở nụ cười, nhìn thoáng qua thời gian, 7 giờ, không muộn, khá vậy không tính sớm, chỉ là bên ngoài vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, nàng tỷ tỷ ôn liên cũng còn đang trong giấc ngộng. nói vậy, gần nhất là bởi vì thâm tuyết. Mọi người đều không có đi ra ngoài tính toán. Thứ hai, ngày hôm qua căn cứ bảo vệ chiến, cũng là mỗi người đều thể sắc và tinh thần đều mệnh. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết lại đi thấy tô bị phương một lần, hơn nữa tô hành chuyện này, nàng cũng cảm thấy cần thiết làm lâm quân biết. Điệp Hảo chăn, giúp vỏ cây ngăn trở đầu đến nó trên mặt quang, tô quân thủy ở gối đầu hạ sờ đến một chuỗi mang theo nàng nhiệt độ cơ thể chìa khóa. Đó là nàng chìa khóa, nếu như không lầm. Ngày hôm qua hẳn là ở Tô Bị Phương trong tay. Cho nên, quả nhiên là hắn đưa chính mình trở về sau. Tô Quân Thủy trong lòng cũng nói không rõ là cái gì tư vị, gãi gãi đầu, phủ thêm áo khoác, tùy tay đem chìa khóa ném tới trong túi, ra cửa. nha nàng cùng Lâm Quân mẫu tử phòng nhỏ liền nhau, không đi hai bước liền đến, Tô Bị Phương cửa phòng nhắm chặt, bên trong lặng yên không một tiếng động, mà Lâm Quân trong phòng, lại là tiếng vang không ngừng. Nếu nàng gõ môn, nhưng tô Bỉ phương còn không có tỉnh vậy thực xấu hổ vì thế nàng rốt cuộc đi trước lâm quân trong phòng báo danh mậu thân tô quân thủy giọng nói còn có điểm ách nàng dùng sức thanh thanh giọng nói bỗng nhiên phát hiện lâm quân khác thường không khỏi nói ngày đây là một đêm không ngủ trước mặt lâm quân đầu bù tóc rối, hốc mắt phát thanh chính cầm một chi ống nghiệm phát sầu nghe nàng nói chuyện lâm quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua đem ống nghiệm thả lại thực nghiệm trên đài huệ đi là ngươi a Như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Là nên ăn cơm sao? Nói xong lời này, Lâm Quân mới cảm thấy trong bụng đói khác. Tô quân thủy hướng trên bàn nhìn thoáng qua, nàng lưu lại lương khô, Lâm Quân chỉ động một chút. Đây chính là hai ngày phân lượng à, hai ngày này đói thời điểm, Lâm Quân chẳng lẽ đều nhớ không được ăn cơm? Tựa hồ nhìn ra tô quân thủy ý tứ, Lâm Quân ngượng ngùng mà cẩn thận, lấy quá kia hộp đã khai phong bánh quy, lấy ra một mảnh tiếp tục gạm. Cái kia dược không nghiên cứu thành công, ta liền không yên tâm. Lời này nhưng thật ra thật sự, bên trong còn mang theo điểm an ủi ý tứ, bất quá nàng tưởng an ủi chính là dưỡng nữ, vẫn là nàng chính mình, vậy không được biết rồi. Từ biết được nhi tử tình hôm sau, nàng mấy ngày này cũng chưa ngủ quá một cái an ủi rác, chỉ sợ một cái vô ý, mất mà tìm lại nhi tử lại lần nữa bị cái gọi là ma thần cấp đi. Đều là nàng tạo nghiệt, đều là tô hành xử hư. Lại vì cái gì cố tình muốn báo ứng ở nàng vô tội nhi tử trên người đâu? Lâm quân lấy bánh quy nghiến răng, ăn không biết ngon, liền tô quân thủy cùng nàng nói chuyện cũng chưa nghe thấy. Huyện đi, ngươi nói cái gì? Lâm quân tỉnh thần giống nhau, đột nhiên hỏi. Mẫu thân, ta là nói, tô hình cũng tới chúng ta căn cứ. Ngài xem tô quân thủy chỉ có thể lại lặp lại một lần, nhưng nói còn chưa dứt lời, đã bị lâm quân đánh gãy. Ở đâu? Ở đâu? Lâm quân bánh quy cũng không ăn, một cái bước xa xông lên trước, nắm lấy tô quân thủy tay, bởi vì thức đêm, trên mặt nàng thật vất vả trường trở về thịt lại gầy trở về, có vẻ đôi mắt lớn hơn nữa. Tô quân thủy chỉ có thể trước trấn an Lâm quân, có điểm hối hận không chờ nàng cơm nước xong lại nói, mẫu thân, ngài ăn cơm trước, tô hành ở Đảng kia lại chạy không được, ta hỏi thăm, bọn họ lần này tổng cộng tới 23 cá nhân, tô hành bọn họ trụ trong phòng nhỏ, sau đó ba cái vào phòng khám. Dư lại ở tránh hàn trong sở Nói tới đây Nàng đỗng nhiên chụp một chút chính mình đầu Hai ngày này nàng trí nhớ cực kém Nàng liền nói chính mình đã quên điểm cái gì Quý Lam cùng viên thanh minh cũng ở phòng khám Các nàng hai nói Ở phòng khám cũng thực an toàn Nhưng vấn đề là Doan bác hải ra hỏa kia đem tô hành người Cũng lộng đi phòng khám Nếu quý Lam bị viện nghiên cứu người phát hiện Tô quân thủy không dám suy nghĩ Nếu là quý Lam cùng viên thanh minh này Còn xảy ra chuyện Nàng hận không thể chịu doán bắc hải một đốn, lại cho chính mình mấy lần. Mẫu thân, ta bỗng nhiên nhớ tới điểm chuyện này, ta có cái đồng học, phía trước bị tô hành trộm tới đương thực nghiệm thể, hiện tại khả năng phải có nguy hiểm. Mẫu thân, ta phải đi xem. Tô quân thủy nóng nảy, trong lòng không được cầu nguyện, ngàn vạn đừng có việc. Quý Lam ở lâm đảo tẩu phía trước, còn trộm tô hành quỷ thủ hổ phép đâu. Dựa theo nàng hiện tại biết đến sự tình phỏng đoán, không khó nghĩ đến. Tô hành đúng là muốn dùng quỷ thủ hổ phách khống chế ma thần dã tâm gia chi nhất, nếu bị hắn gặp được trộm hắn quỷ thủ hổ phách người. Huyện đi, ngươi đừng nội, nếu là có việc sớm đã có sự, cũng không vội tại đây trong chốc lát, chờ ta thu thập một chút, cùng ngươi cùng đi. Nghe nói quý Lam đã từng là tô hành thực nghiệm thể, Lâm Quân cũng nổi lên hứng thú. Nàng vốn là giỏi giang, ba lượng hạ trải đầu thay đổi quần áo, đi được so tô quân thủy còn nhanh. Huyện đi. Ra cửa khẩu, Lâm Quân đống nhiên dừng lại bước chân. Ân, mẫu thân. Phòng khám ở đâu biên? Lâm Quân mặt không đổi sắc hỏi. Ta cho ngài dẫn đường. Tuyết so ngày hôm qua càng sâu, vẫn luôn không tới tô quân Thủy Eo. May mắn ngày hôm qua nơi này đi qua người, đạp lên tuyết mương trùng, tốt xấu dễ dàng đi một ít. Ngày hôm qua tình thế cấp bách không cảm thấy lộ khó đi, hôm nay bởi vì muốn nhân nhượng Lâm Quân tốc độ, hai người đi được không tính mau. tô quân thủy ngược lại cảm thấy thâm tuyết không thiện hai người một chân thâm một chân thiện nghe tuyết động ở dưới chân phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang trong lòng thế nhưng dần dần mà bình tĩnh trở lại đệ nhất căn cứ diện tích tuy rằng không nhỏ nhưng nhà bọn họ ly phòng khám cũng không rất xa nhưng đôi mẹ con này các hoài tâm sự lại như là đi rồi hồi lâu nữ nhân kia cũng cùng nhau tới bỗng nhiên lâm quân mở miệng nói ngươi tận mắt nhìn thấy tô hành không ta không nhìn thấy hắn Nhưng là cái kia nữ ta thấy. Tô quân thủy đúng sự thật nói. Phu thê làm được bọn họ cái này phân thượng, cũng coi như là ít có. Cái gì một đêm phu thê trăm đêm ân, hổ độc không thực tử, này đó tục ngữ, ở tô hành nơi đó liền đều là chê cười. Nàng không nghĩ gạt Lâm Quân, nếu tô hành làm như vậy, Lâm Quân còn vì hắn ghen khổ sở nói, kia nàng liền không phải Lâm Quân. Lại nghe Lâm Quân thở phào nhẹ nhõm hỏi, đệ nhất căn cứ hiện tại có thể làm lý ly hôn sao? Phía trước, là vì cấp cùng đi tơ an cùng nhau bay đi nhi tử, lưu một cái hoàn chỉnh ra, bởi vì nàng vẫn luôn tin tưởng nhi tử sẽ trở về. Nhưng hiện tại liền hoàn toàn không cần. Sớm đoạn sạch sẽ, ngược lại càng tốt. Nàng đảo không sợ lương beo sát phu đều dành, chỉ là không nghĩ làm tên của mình lại cùng tô hành nhấc lên một chút quan hệ. Dính lên một chút đều chán ghét tâm. Cái này tô quân thủy cũng không hỏi qua, nàng cũng không rõ ràng, không biết. nếu không liền cùng doãn lao đại xin một chút đi tường đoạn tổng có thể đoạn sạch sẽ lâm quân lung tung điểm vài cái đầu lại trầm mặc đi xuống rốt cuộc phòng khám tới rồi mới vừa tiến phòng khám nên diện liền gặp ngày hôm qua cái kia đẩy mặt tản nhang tiểu tư tiểu tư trong tay cầm vài cái dự bình thấy tô quân thủy hơi há mồm vừa định nói chuyện lại thấy đứng ở nàng phía sau lâm quân trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo tưởng lời nói liền chạy trượt Đại phu nhân hảo, nhị tiểu thư hảo. Nhị tiểu thư, ngươi ngày hôm qua vì cái gì gạt ta a? Lao ra không làm ta đi cứu người A làm hại ta bị lao gia phu nhân giáo huấn một đốn, còn để cho ta tới hầu hạ thấy tô quân thủy biểu tình ôn hòa, tiểu thư tưởng lời nói nhất thời không dừng lại. Cái gì đại phu nhân nhị tiểu thư, chúng ta lại không quen biết ngươi. Lâm quân nhũ mày, nàng đương nhiên minh bạch, này ước chừng là tô hành thủ hạ nhận ra các nàng, trong lòng không vui. Nàng người này 20 năm không cùng người ở chung, tiểu biệt thự không phải nữ nhi chính là người hầu, nàng không cao hứng liền không có chịu đựng thời điểm, thấy rõ ràng lại đều nếu không tiểu tâm ngươi nơi trốn không lấy lòng. Sáng sớm tinh mơ liền thấy tô hành người, lâm quân tâm tình hư tới rồi cực điểm, quen đi, ngươi bằng hưu ở nơi nào? Ách! Liền cách vách Xem này tình hình, liền tính quý lam hiện tại không bị phát hiện, cái này phòng khám, nàng cũng trụ không nổi nữa. Tiểu ngư nơi đó một nhà ba người tễ một gian nhà ở, địa phương thật sự quá tiểu, trù không dưới, Doãn Minh Châu nơi đó gần nhất hẳn là cũng là một đoàn loạn, hơn nữa nàng hiện tại một chút không nghĩ thấy Doan Bắc Hải. Xem ra chỉ có thể làm Quý Lam đi nàng nơi đó. Vỏ cây, Quý Lam, hơn nữa phía trước đi tơ. Nàng cùng viện nghiên cứu thật đúng là có không giải được nghiệt duyên. Thấy Quý Lam cùng Viên Thanh Mính đều không việc gì, tô quân thủy liền an tâm rồi. Từ trong túi móc ra một phen á tinh hạch, đều nhét vào viên thanh mính trong tay, thanh trả bị tuyết phong ở chỗ này, còn cho các ngươi lo lắng hái hùng thật vất vả ngươi, cái này xem như cho ngươi tăng ca phí. Ta ở chỗ này hai ngày tam đêm, ấn phía trước dưới, năm cái là đủ rồi. Viên thanh mính không nhiều lấy, cũng không kể công, đem dư lại trở về trở về, nhỏ giọng nói, phó hội trưởng, các ngươi cũng không dễ dàng, lại nói, hai ngày này ta cũng không vẫn luôn khán hộ. ta cùng quý lam đều mau thành bạn tốt, kia cũng khá tốt, viên thanh minh cái gì cũng tốt, chính là không muốn cùng người giao lưu. Trần Phỉ bị quan lúc sau, nàng liền càng trầm mặc. Có thể lại có một cái bằng hữu, đối nàng cũng hảo. căn cứ ra điểm sự, nay phòng khám hiện tại không an toàn, chờ một lát ta liền cho ngươi làm thủ tục, đi trước ta nơi đó trụ một đoạn. thanh trả, ngươi nếu là tìm nàng, liền đi nhà ta. Tô Quân Thủy đem sự tình đơn giản nói một lần. Nói, viên thanh minh đành phải đáp ứng, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nàng nhưng sợ nhất ôn liên hội trưởng, làm sao dám nhà nàng đi tìm người đâu. Nhưng nàng hiện tại không chính mình phòng nhỏ, liều trại hiện tại trụ không được, nàng đều là thuê trụ hiệp hội phòng nhỏ, quý lam đi theo nàng, cũng không địa phương tinh dưỡng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đành phải đáp ứng rồi. Nữ phòng bệnh bên này vẫn như cũ chỉ ở quý lam một cái, tiểu bệnh tiểu thai giống nhau không ai nguyện ý trụ phòng khám. Khán hộ liền khán hộ không dậy nổi, bệnh nặng hoạn quá khó gặp, kỳ thật nam phòng bệnh kia mấy cái, cũng không đều là bệnh nặng hoạn. Nàng nghe ôn liên nói, doán đông đình lôi điện chỉ là kinh sợ, căn bản không muốn sống, chỉ là doán bắc hải chuyện bé xé ra to thôi. Mà tô hành là phòng nhỏ mua không nổi, tránh hàn sở thu phí, nam viện là doán bắc hải ra tiền, đương nhiên tùy hắn lăn lộn. Đây là ta mẫu thân, đây là quý lam. Tô quân thủy giới thiệu lâm quân các nàng nhận thức. Quý Lam sờ không được đầu, chỉ có thể hỏi trước hảo, lâm quân lại chỉ là gật đầu, liền tho lại gần, ký sinh thực nghiệm giả, đây cũng là cái gà mờ, còn không bằng vỏ cây đâu, trở về ngươi cũng đến đi theo uống thuốc. Mẫu thân, quý Lam tạm thời sẽ không có việc gì như đi. Thô quân Thủy lo lắng địa đạo. Vốn là có việc, nhưng hiện tại gặp được ta, tạm thời liền không có việc gì, nàng không có đi tơ nghiêm trọng. Nói xong. nàng cấp quý lam kiểm tra rồi một vòng thương tốt không sai biệt lắm dư lại ngươi lưu tại nơi này bọn họ cũng chỉ không hết vô dụng quý lam sợ không được đầu óc trộn cùng tô quân thủy đưa mắt ra hiệu tô quân thủy chỉ gật đầu ý bảo nàng nghe chính mình đi trước làm xuất viện thủ tục tiểu cô nương ngươi bằng hữu này liền xuất viện cho nàng làm thủ tục vẫn là ngày đó cái kia tiểu lão đầu đại phu hắn còn chưa quên tô quân thủy nghe nàng hồi đáp khẳng định Cười ha hả mà giúp nàng khai đơn tử, này đó dược cho nàng bị điểm liền thành, có chuyện gì nhi lại đến tìm ta, ta họ bạch, ngươi vừa hỏi bọn họ cũng đều biết. Đắp lên chọc, lại nói, gần nhất này đó bệnh thật sự tà môn, ngươi bằng hữu còn hảo, chính là cái kêu cùng ngươi bằng hữu cùng nhau nằm viện, têu nghiêm dùng, cánh tay chính là chất khớp, đã sớm tiếp hảo, chính là hắn ôm cánh tay mỗi ngày kêu đau, đến bây giờ vẫn là, một chút kính đều xử không thượng, ta xem. Đây là tâm lý tác dụng. Nói xong hắn lắc đầu, Diêm mép cũng đi theo hoàng lên. Hẳn là không được đầy đủ là tâm lý tác dụng, là tô bị phương tác dụng. Tô quân thủy khỏe miệng chịu chiều. Tiếp nhận đơn tử, tô quân thủy nói tạ, liền mang theo quý lam thu thập xuất viện. Không biết lâm quân cùng quý lam có phải hay không nói qua cái gì, nàng tổng cảm thấy quý lam cảm xúc có điểm hạ xuống. mươi 97 làm ngươi thất vọng rồi. Lâm quân không thúc giục buộc nàng. Làm nàng mang theo đi tìm tô hành, mà là trước tiếp quý lam trở về, cái này làm cho tô quân thủy rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trong phòng, trừ bỏ vỏ cây tiểu giường, còn có có hai chương giường, một chương là đồ gỗ, là ôn liên vì nàng chuẩn bị, một khác chương còn lại là căn cứ tự mang xi si mang bôi giường. Bởi vì ngẫu nhiên có người đến cậy nhờ, nếu là nữ tính, hoạt động thất trụ không dưới thời điểm, các nàng cũng sẽ dẫn người đi chính mình nơi đó tế một tế. kia trên giường cũng phô nệm nệm tràn, đồ vật đều là toàn, Quý Lam liền an trí ở nơi đó, vừa nhắc đầu là có thể thấy vỏ cây lông xù xù đôi dài. Tô Quân Thủy, ngươi có biết hay không nam phòng bệnh dọn đi vào chính là người nào? Quý Lam câu được câu không mà cùng Tô Quân Thủy nói chuyện hiếm, ta nghe âm, tối hôm qua mới tới kia mấy cái cùng địch lưu bọn họ là đánh nhau rồi. Nghiêm thuần tuy rằng có tích tụ, chính là không nhiều lắm, nàng chính mình ở Hồng Liên Hiệp hội thuê cái giường ngủ. miễn cưỡng mang theo tiểu ngũ, nhưng mã đảo cùng địch lư liền không dành lo, hồng liên hiệp hội đối tiểu ngũ mắt nhắm mắt mở, nhưng không tiếp nhận địch lư bọn họ tính toán. Vừa lúc nghiêm dung cánh tay, không biết cái gì nguyên nhân, vẫn luôn đau đớn không ngừng, dị năng cũng xử không ra, chỉ có thể lưu tại phòng khám quan sát. Phòng khám người bệnh không nhiều lắm, cho nên mặt khác hai cái nam sinh, liền cọ phòng khám miễn phí giường ngủ. Nguyên bản cái kia người bệnh là bất việc nhi, nghiêm dung bạo tính tình. đối với một khối bông cũng không có cách chính là tô hành người vào phòng khám lần này nam phòng bệnh liền náo nhiệt địch lư đương nhiên sẽ không chủ động chọn sự chỉ là nghiêm dung lại là cái pháo đốt không điểm đều cánh tay đau tâm tình càng kém xem ai đều không vừa mắt mã đảo vẫn luôn lời nói thiếu nhưng lại là cái hành động phái tại hành động thượng duy trì cấp nghiêm dung duy trì nghiêm dung khí thế càng tăng lên mắt thấy tới ba cái sinh gương mặt gần nhất ma cũ bắt nạt ma mới Thứ hai này ba cái đều là bị xét đánh, tuy rằng thương thế nhẹ, nhưng trên mặt lại treo tướng, vừa vặn nghiêm thuần ngày hôm qua vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu, không ai quản hán, nghiêm dung đầu tiên là châm chọc niệm ai, sau đó ngửa quen đường cũ mà khi dễ khởi người tới. Nhưng tô hành người, nơi nào là dễ khi dễ? Tuy rằng căn cứ cái kia lão đại cho bọn hắn khó coi, nhưng là bọn họ lại vẫn là bị doãn bắc hải mời vào mua tới. Bọn họ từ trước đến nay cảm thấy cao nhân nhất đẳng, chỉ có chính mình khi dễ người khác phần, cho nên thường xuyên qua lại, hai đám người tự nhiên đánh nhau rồi. Ngày hôm qua bên ngoài tình thế khẩn trương, không ai lo lắng bọn họ, phòng khám bác sĩ bị bọn họ sợ tới mức cũng không dám tiến lên điều giải. May mắn Doan Bắc Hải nhiều chuyện, đi phòng khám xem xét tình huống, cùng cái hi bùn, mới đưa sự tình mặt bình. Việc này là viên thanh mính nương ẩn thân dị năng đi ra ngoài xem. Trở về cùng Quý Lam giảng, Quý Lam một hơi nói, trong lòng khoái ý, tiếp Tô Quân Thủy truyền đạt cái ly, nói một tiếng tạ. Ta dưỡng mẫu cùng ngươi nói cái gì? Tô Quân Thủy lại trở về thu thập đồ vật, thấy Quý Lam cảm xúc không xấu, giống như vô tâm hỏi một câu. Tô Quân Thủy, ngươi nói, nếu ta thật sự biến thành tang thi làm sao bây giờ? Quý Lam vốn đang cao hưng phân chấn, lúc này lập tức bình tĩnh trở lại, không đáp hỏi lại. Tô quân thủy thu thập đồ vật tay liền dừng một chút, cũng không quay đầu đi, ta mẫu thân cùng người nói. Phía trước quý lam chưa bao giờ nhắc tới quá cái này đề tài, mà lâm quân tới xem qua nàng lúc sau, nàng liền nói ra nói như vậy, hai người chi gian không có liên hệ, nói ra ai đều không tin. Ai nói có cái gì quan trọng đâu. Kỳ thật ta đoán cũng có thể đoán được một chút quý lam thương khôi phục thật sự mau, nhưng là chân chính làm nàng khổ sở vẫn là bởi vì thương thế dẫn phát phản ứng dây chuyền. Kỳ thật ngươi dưỡng mẫu nói cái kia đồ vật, giống tang thi giống nhau bỗng nhiên phát cuồng thực nghiệm thể, ta ở viện nghiên cứu gặp qua, đều là đào tẩu lại bị trảo trở về. Quý Lam phùng mạo nhiệt khí ly nước, buồn bã nói. Tô quân thủy mặc, nghe Lâm quân mẫu tử nói được lâu rồi, nàng đối viện nghiên cứu độc vẫn là có một ít phòng đoán, vậy ngươi không sợ sao? Ta không sợ. Lâm A Di nói, về sau nàng cho ta cung cấp đặc hiệu dược. Điều kiện là ta phải làm nàng quan chắc các hạng thân thể số liệu, cùng với dùng dược sau phản ứng. Quý Lam tuy rằng nói không sợ, nhưng tay lại có điểm run. Người quyết định liền hảo. Đối với cái này, Tô Quân Thủy không muốn nhiều lời, rốt cuộc nàng không thể thế Quý Lam quyết định. Hơn nữa sự tình nghe tới, cũng là song thắng. Quý Lam đem chăn phóng tới một bên, ngồi ở mới vừa phô tốt đệm giường thượng, đôi mắt nhìn chằm chằm vỏ cây, ngự khí lại là chưa bao giờ từng có thản nhiên. Tô quân thủy, ta đều nghĩ kỹ, Ta muốn sống đi xuống, ta không cam lòng liền như vậy chết. Chờ cùng địch lưu bọn họ sự tình chấm dứt, ta muốn vì chính mình chân chính sống một lần. Ta chờ xem kia một ngày. Tô quân thủy cho nàng điều chỉnh cái thoải mái vị trí, làm nàng nằm xuống, cười nói, Ngươi liền đem nơi này đường chúng ta phòng ngủ đi, tiểu ngư các nàng đều chờ ngươi hảo, chúng ta phòng ngủ còn không có cùng nhau dạo quá phố, tụ quá cơm đâu. Chờ ngươi đã khỏe chúng ta liền đi. Thiết, trên đường đều là tăng thi, có cái gì dạo à, hiện tại nào có cái gì đồ ăn ăn ngon. Quý Lam trong miệng kinh thường, nhưng trong mắt lại có thủy quang chấp động, cảm ơn ngươi. Ta còn là câu nói kia, Quý Lam, hảo hảo sống sót. gian xếp Quý Lam, tô quân thủy trong lòng có việc, liền không có nhiều bồi nàng. Nàng vừa muốn đi, vỏ cây mơ mơ màng màng mà muốn lên, nàng chỉ phải lại đi giúp vỏ cây mặc quần áo chủ ngũ. Vỏ cây, Quý Lam ngươi phía trước gặp qua, là đồng bạn, đừng khi dễ nàng a." Như vậy dặn dò vỏ cây một câu, Tô Quân Thủy vội vội vàng vàng ra ra môn, "Quý Lam, tỷ của ta còn không có tỉnh, nàng ngày hôm qua mệt tàn nhẫn, trong chốc lát ngươi thấy nàng, liền nói ta đi ra ngoài a." Cửa phòng bị mang lên, chỉ để lại vỏ cây cùng Quý Lam hai cái mắt to trừng mắt nhỏ. "Đồng bạn, đồ ăn?" Vỏ cây từ đầu đến chân đánh giá Quý Lam một phen, sau đó nghiêng đầu phát biểu ý kiến, kho ăn. Quý Lam tâm tình tương đương phức tạp. Tới rồi Lâm quân mẫu tử trong nhà, lần này nàng do dự một chút, nàng thật sự quá muốn biết tối hôm qua cái kia vấn đề đáp án. Thấy Lâm quân môn đóng lại, vừa thấy thời gian không còn sớm, nghĩ nghĩ đi tơ làm việc và nghỉ ngơi thời gian, vì thế gõ tô bị phương môn. hẹn đi! Vào đi! Ta không khóa cửa! Tô Bỉ Phương thanh em mang theo điểm miêu lời biếng, cách ván cửa truyền ra tới. Hắn là không cần khóa cửa, toàn bộ đệ nhất căn cứ, chỉ có không trải qua hắn đồng ý, liền tính cửa không có khóa, cũng là mất mạng tiến vào. Đẩy cửa ra, Tô Bỉ Phương ngồi ở cái bàn trước, chính mân mê một đống trà cụ. Xem kia tỷ lệ kia tiểu dáng, tựa hồ là tiểu biệt thự thời điểm, lâm quân khóa ở trong ngăn tủ không cần kia một bộ. Ngươi nói, bên ngoài người có phải hay không đặc biệt nhàn? Uống cái trà còn chú ý nhiều như vậy, giống chúng ta, bởi vì sợ ảnh hưởng thực nghiệm kết quả, ở viện nghiên cứu chỉ có thể uống nước cất. Tô Quân Thủy còn không có tới nhớ rõ mở miệng, hắn liền nói nói, vụ vặt, phiền thoái, này đó đều là chúng ta cầu cũng cầu không được. Ngươi biết không, Tô Bỉ Phương chui đầu vào một đống trà cụ trùng, không hề có xem nàng ý tứ. Ta không biết, ta mấy năm nay, vẫn luôn ở nhà nhồi cho vị tan thức đọc sách. Tô Quân Thủy cười, ngươi biết nổi cho vị tan sao. Tô Bỉ Phương lúc này mới ngẩng đầu xem nàng. Bất quá thư đọc nhiều, liền cảm thấy, nhìn xem thư, cũng khá tốt, ít nhất có cái ký thác. Tô Quân Thủy tiếp tục nói, rất nhiều thời điểm, ta đều suy nghĩ, ta rốt cuộc là từ đâu tới, vì cái gì sẽ trở thành hiện tại ta. Bất quá không có đột nhiên xuất hiện trùng hợp, không có ngẫu nhiên thần thoại, vạn sự văn vật, đều là có nhân mới có quả đi. Quen đi. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Bỉ Phương thần sắc trở nên nghiêm túc một chút, ý bảo Tô Quân Thủy ngồi xuống. Cái gọi là ma thần. Là viện nghiên cứu chế tạo ra tới, đúng không? Tô Quân Thủy lần này không lùi bước, nói thẳng ra chính mình phỏng đoán. Nghe tới lời này thập phần hoang đường, thậm chí buồn cười, bất quá Tô Bỉ Phương lại không cười. Cổ tay hắn quay cuồng, cấp Tô Quân Thủy trước mặt cái ly thêm trà, trên mặt biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhạt, lời này ngươi là nghe ai nói? Tô quân thủy trong lòng bồn trồn, nàng dùng sức khắp chính mình lòng bàn tay một chút, mới làm biểu tình không như vậy khẩn trương cứng đờ. ta đoán. Đệ nhất, về ma thần sự tình, tư liệu lịch sử bên trong không có ghi lại, trong nhà thư đủ toàn, chính là ta chưa từng nhìn đến quá. Đệ nhị, nhắc tới ma thần cái này xưng hô người, chỉ có viện nghiên cứu bên trong nhân viên, ta tưởng, này hẳn là viện nghiên cứu bên trong tin tức, cảm kích người không nhiều lắm, liền quý lam cũng không biết. Đệ Tam, ta không cảm thấy Tô Hành có cái kia tự tin, đi khống chế thần thoại truyền thuyết thần. Tô Quân Thủy Hạ kết luận, cho nên, cái gọi là ma thần, là viện nghiên cứu sản vật, đúng không? Viện nghiên cứu làm như vậy nhiều thực nghiệm, hẳn là chính là muốn đào tạo một cái ma thần, xử cái này ma thần thức tỉnh, đi đạt tới bọn họ không thể cho ai biết mục đích. Tô Bỉ Phương kiên nhẫn mà nghe, không đánh gãy nàng, thấy nàng tạm dừng xuống dưới, mới nói. Còn có đệ tứ sao? Đệ tứ, chính là ta trực giác. Tô quân thủy thoải mái hào phóng, không chút nào che giấu, nếu đều nói, nàng liền không nghĩ tới chỉ nói một nửa, hôm nay tới nơi này, nàng chính là nghĩ đến một đáp án, cho nên. Peter, ngươi chính là ma thần sao? Ma thần, ở phòng thí nghiệm chung, cái này từ hắn thường xuyên nghe thấy, chỉ là những người đó nhắc tới ma thần, ánh mắt liền sẽ trở nên cuồng nhiệt xấu xí, chỉ có hẹn đi. Ánh mắt của nàng như cũ như là vi ba lân lân hồ nước. Trầm tĩnh, làm nhân tâm trung yên ổn. Này có lẽ chính là cái này nữ hải độc hữu ma lực đi. Nếu ta nói là, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ta nói không phải, ngươi lại tưởng làm sao bây giờ đâu. Tô Bỉ Phương cười, đứng lên vô vô nữ hài bả vai, hoẹn đi, ngươi quá bằng thẳng. Nếu là ta đứng ở ngươi vị trí, chỉ cần có một thành nắm chắc, ta liền sẽ đánh ú. Dành trước đem đối phương giải quyết rớt. nay đại khái! Chính là chúng ta chi gian sai biệt đi. Cho nên ta không chán ghét ngươi. Mặc kệ là còn có phải hay không, mẫu thân đều sẽ lựa chọn cứu ngươi. Ta đánh không lại ngươi, không thể trơ mắt xem ngươi phát cuồng, hủy diệt thế giới, cho nên cũng chỉ hảo cứu ngươi. Tô quân thủy bật cười, chớp chớp mắt, từ nhận thức ngươi ngày đầu tiên bắt đầu, ngươi liền nói sẽ giúp ta dọn sạch chướng ngại, chính là... Nếu có tiền nhiệm ma thần cho ta làm chỗ dựa, ta liền cái gì đều không sợ. Như vậy đáp án, Tô Bỉ Phương chưa từng nghĩ tới. Nếu không phải có cái kia ngày quy định thì tốt rồi. Thấy nữ hài tôi cười, Tô Bỉ Phương lần đầu tiên cảm thấy trong lòng phát trướng, hắn đem tay phúc ở đối phương đôi mắt thượng, túi xuống thân, thấp giọng nói, đáng tiếc. Làm ngươi thất vọng rồi, ta cũng không phải ma thần, ta chỉ là cái đối chiếu tổ. Nguyên nhân chính là vì như thế. Hắn mới càng cảm thấy đến quãng đời còn lại nhạt nhẽo Chương tam chú định là tính kế. Nghe thấy những lời này, Tô Quân Thủy thật sự không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình hảo. May mắn. Đồng tình. Hoặc là tùng lấy khẩu khí. Hắn nói, hắn không phải ma thần, hắn là đối chiếu tổ. Tô Bỉ Phương lại không đệ bụng, chôn giấu ở trong lòng bí mật, rốt cuộc bị chính miệng nói ra, hắn ngược lại có loại nhẹ nhàng cảm. Nói như vậy có lẽ ngươi quá thất vọng. hoặc là có thể đổi một loại cách nói đi, ta là ma thần dự khuyết. Cái kia ma thần, đến tột cùng là thứ gì, cùng Tô Hành có quan hệ, cùng mẫu thân có quan hệ, cùng người có quan hệ. Tô quân thủy trầm mặc một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, quyết định đối Tô Bị Phương nói thẳng ra, ở cái kia trong hậu, ta thấy tới rồi Tô Hành, hắn nói, hắn muốn trở thành ma thần chi phụ. Tô Hành Tô Bị Phương ngơ ngẩn, qua một hồi lâu, thế nhưng cười ha ha lên. hắn cười quá đột nhiên ngược lại thấm người cho nên người mình mà chưa huyễn đi đó chính là ta sinh ra ý nghĩa từ ta sinh ra bắt đầu cuộc đời của ta liền chú định là một hồi tính kế hắn tiếng cười đột nhiên im bặt như là một con bỗng nhiên bị bẻ gãy cánh chim bay từ giữa không trung đi xuống trầm trầm trầm hắn nửa nghiêng đầu đi xem nàng huyễn đi hắn vì thành toàn lý tưởng của chính mình cho nên chế tạo ta cái này vật thí nghiệm có phải hay không khá buồn cười. Nói tới đây, hắn ngữ khí bỗng nhiên ôn nhu xuống dưới, ngươi cũng cùng nhau cười đi. Tô quân thủy cũng không muốn cười, nàng xoát địa một chút đứng lên, Peter, tơ, ngươi đừng như vậy. Lời này tuy mang theo an ủi ý tứ, ngữ khí lại trọng một ít, nếu đổi làm thường lui tới, nàng là sẽ không dùng thái độ này cùng tô bị phương nói chuyện. Như vậy, ta muốn thế nào đâu? Các ngươi muốn ta thế nào đâu? Ta muốn sống, ta đại ca sẽ phải chết. Tô Bỉ Phương cười lạnh, vì cái gì ta không thể giết Tô Hành, lại nhất định đến giết ta đại ca đâu. Ta nơi này minh bạch nói cho ngươi, các ngươi tính kế ma thần, chính là ta đại ca lâm tụ viễn, ngươi gặp qua hắn, thực lực của hắn, ngươi cũng có một ít hiểu biết, ngươi cảm thấy, phần thắng bao nhiêu. Liên tính có thể xác hắn cũng sẽ không xuống tay. Hận ngươi giết không được, thân cận người lại thế nào cũng phải làm địch nhân. Đây là thiên ở trêu cận hắn. Mà hắn như thế nào có thể như trời cao tâm nguyện? Nếu có bốn viên quỷ thủ hổ phách, chúng ta vẫn là có thể một trận chiến. Tô quân thủy phía sau chuyển đến Lâm quân thanh âm. Mậu thân. Tô quân thủy lập tức đứng dậy, đối mặt Lâm quân. Mà tô bị phương lại trầm mặc không nói, trên mặt trước sau treo trâm trọc cười. Lâm quân đem áo ngoài thay đổi áo bờ lọc trắng, vừa rồi nàng đợi lâu tô quân thủy không tới, ngược lại nghe thấy được cách vách trong phòng, nhi tử quỷ dị tiếng cười. chạy nhanh chạy tới đem hai người đối thoại nghe xong hơn phân nửa nàng ánh mắt chuyển hướng tô bị phương lấy tô bị phương thực lực hoàn toàn có thể cách trở thanh âm chính là hắn không có đó có phải hay không thuyết minh hắn vừa rồi nói sự tình cũng là nói cho nàng nghe lâm quân có điểm chột dạ cùng tô bị phương tuyệt vọng ánh mắt một xúc liền cúi đầu trong lòng ảm đạm Ti tơ, ngươi đều đã biết ở viện nghiên cứu mười năm liền tính không biết Kia cũng biết, mấy năm nay, mụ mụ vẫn luôn hối hận, lúc trước tiếp nhận cái kia thử nghiệm, hối hận lâm quân ngầm đầu, vành mắt đỏ hồng, hung hăng bắt chính mình đầu tóc hai thành, mụ mụ mấy năm nay vẫn luôn thử hối hận, đều là mụ mụ lúc ấy tuổi trẻ. Bằng không cũng sẽ không gặp được tô hành tên hôn đảng kia. Chúng ta một lần nữa bắt đầu. Chờ giết tô hành, giải quyết rớt ma thân lúc sau, chúng ta ba cái, người, ta, quen đi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Nhưng Tô Bỉ Phương thấy lâm quân như vậy, trong lòng liền có chút phiền loạn, đừng ở ta nơi này bày ra một bộ hảo mẫu thân bộ dáng Mẹ! Ngươi tưởng giải quyết rất ma thần, hắn là ta đại ca. Hắn đều lâm tụ viễn. Mẹ! Hắn cũng là ngài nhi tử a Hắn không phải ta nhi tử. Hắn là lâm quân vội vàng lắc đầu phủ nhận, liên tục lui về phía sau, đánh vào trên bàn, một bàn trà cụ bùm bùm mà ném tới trên mặt đất, trên mặt đất tức khắc nước trà đầm địa. Tựa hồ trong vòng một ngày đã chịu quá nhiều kích thích, Lâm Quân lại có biến trở về lúc ấy ở tiểu biệt Thự khi kia điên khủng bộ dáng xu thế. Ti tơ, Bỉ Phương, ngươi lại đây, mụ mụ bảo bối nhi tử, chỉ có ngươi một cái. Nàng vươn tay, muốn vuốt ve Tô Bỉ Phương mặt, Tô Bỉ Phương bắt được cổ tay của nàng. Hắn là ngài một tay chế tạo ra tới, trên người hắn có một nửa cơ, nhân nơi phát ra với ngươi. Mẹ, hắn vẫn luôn đem ngươi trở thành mẫu thân. Hắn cũng vẫn luôn thực chiếu cố ta. Ở ta trong mắt, mặc kệ hắn là đến từ ống nghiệm, vẫn là đến từ máy móc, hắn đều là ta đại ca. Thấy Lâm Quân thân hồn lạc phách bộ dáng, tô bỉ phương thanh âm phóng nhu một ít, ngài có thể không nhận hắn, nhưng ngài không thể muốn hắn mệnh. Mệnh là ngài cho hắn, nhưng đã cho hắn, chính là hắn. Tô bỉ phương thanh âm, cương nhu kiêm tế, lại nói năng có khí phách. Có lẽ là nhi tử thanh âm, trấn an Lâm Quân. Hẹn đi thấy lâm quân thần sắc hoàng hốt, vội vàng đem nàng ấn đến ghế trên. Đại ca chính là ma thần. Tô quân thủy cũng bị chân tướng chấn trụ, đặc biệt là đã biết lâm tụng viễn là nhân tạo người, hơn nữa nguyên vật liệu xuất từ lâm quân lúc sau. Bởi vì lâm tụng viễn thành ma thần quân dự bị, cho nên làm lâm tụng viễn quan hệ huyết thống, lâm quân hải tử mới bị người nhớ thương thượng. Nay đại khái mới là hết thẻ chân tướng, mới là hết thẻ bi kịch bắt đầu. Khi đó. Ta tuổi còn nhẹ, mới từ trường học ra tới lại nghe Lâm Quân Từ từ nói, hơi có chút thất hồn lạc phách, khi đó, ta là cho viện nghiên cứu một cái họ mang lão nhân trợ thủ, cái kia lão nhân tuy rằng tính tình nổi danh quái, bất qua ở viện nghiên cứu danh vọng rất cao, cho nên ta ngay từ đầu vẫn là thật cao hứng. Mang lão mỗi ngày phải làm thực nghiệm không đến được, ta ở bên cạnh đo lường số liệu, đã mệt đến chết khiếp, chính là hắn lại một chút đều không gọi vất vả. Lúc ấy viện nghiên cứu người, đều nói hắn là này một thế hệ quỷ tài. Lúc ấy viện nghiên cứu còn không có người người sống đương thực nghiệm thể, có lẽ là ta chưa thấy qua, mang láo mỗi ngày, trừ bỏ ở những cái đó bạch lão thử trên người tìm linh cảm, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng chính hắn thân thể làm thực nghiệm, cho nên hắn thường xuyên một thân là thương. Ta thực đồng tình hắn, cho nên vẫn luôn toàn lực duy trì hắn thực nghiệm, sau đó làm ra cả đời này hối hận nhất quyết định. Ta cùng hắn liên thủ nghiên cứu ra ma thần loại hạt. Viện nghiên cứu người đều nói ta là so quỷ tải còn lợi hại thiên tài. Bọn họ lấy ra viện nghiên cứu đá phiến cho ta xem, còn đem ma thần bí mật giảng cho ta nghe. Bọn họ đem đời thứ nhất ma thần truyền thuyết nói cho ta, chính là, ma thần, thật buồn cười. Tuy rằng tên là ma thần, nhưng theo ý ta tới, bất quá là ra đời ở nhân loại trong tay, đáng thương khoa học bi kịch tôi. Nhân tham dục mà sinh. Nhân thiện nghiệm mà chết. Ma thần chính là cái loại này đáng thương ra hỏa. Ta phản đối về ma thần nghiên cứu, bị đóng ba tháng cầm đoán, bị bắt lấy đi rồi máu cùng với tế bào tổ chức, chờ ta bị thả ra thời điểm, mang lao đã không thấy. Viện nghiên cứu người đều nói, mang lao chính là đời thứ hai ma thần, chỉ là hắn mới vừa vừa cảm giác tỉnh liền đã chết. Cái này làm cho viện nghiên cứu người thật đáng tiếc. Cho nên, viện nghiên cứu người, quyết định dùng ưu tú nhất cơ, nhân, Sáng tạo một cái đệ tam ma thần. Sau lại ta đã thấy cái kia tương lai đệ tam ma thần, hắn nằm ở dinh dưỡng trong nước, chỉ có bàn tay đại, cả người lộ ra cổ quái. Ta sợ hắn, bởi vì viện nghiên cứu cao tầng nói cho ta, cái này tiểu ra hỏa, trên người chạy ta huyết. Peter, ngươi biết không? Cái loại cảm giác này lầm quân biểu tình vặn vẹo một chút, tựa hồ nhìn thấy gì đáng sợ mà điểm xấu đồ vật. Ta vốn dĩ muốn thoát ly viện nghiên cứu. Chính là nhìn đến hắn kia một khắc, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, các ngươi biết không? Ta lúc ấy liền tưởng, ta muốn vĩnh viễn ngăn chặn ma thần loại đồ vật này tồn tại. Vì cái này mục tiêu, ta còn là giữ lại. Chính là từ mang chết già đi kia một ngày bắt đầu, ta đạt được dị năng. Ta không nói cho bất luận kẻ nào, chính là hiện tại ngẫm lại, tô hành vẫn là phát hiện đi. Lâm Quân nhắc tới tô hành, một hơi không thuận, nói chuyện liền mang theo pháo hoa khí, hắn người nọ. Ngũ hành thiếu đạo đức, nhưng là luận oai tâm tư, kia phân khôn khéo tính nhi tinh kế khởi người tới, lại so với ai đều không kém. Có thể sinh khí, vậy bình thường hơn phân nửa, tô quân thủy lược buông tâm, chờ tô bị phương mở miệng. Chuyện này, vẫn là đến xem tô bị phương chủ ý tuy rằng ấn nàng ý tứ, ma thần cần thiết trừ, chính là nàng một người tuyệt đối không phải lâm tụng viên đối thủ, hơn nữa nàng muốn trừ bỏ ma thần, hơn phân nửa cũng là vì Peter. Nàng minh bạch Tô Bỉ Phương trong lòng ngất đáp, nhưng là nghe xong Lâm Quân chuyện xưa, nàng cũng không cảm thấy sai ở Lâm Quân. Nói lên Lâm tụ viễn, đối với Tô Bỉ Phương, kia tự nhiên là đồng cam cộng khổ đại ca, là trí thân, thậm chí thân quá Lâm Quân, nhưng đối với Lâm Quân tới nói, đứa bé kia, tuy rằng kế thừa nàng một nửa huyết thống, nhưng lại là cái bị tự tiện chế tạo ra tới quái vật. Đối với Lâm Quân tới nói, hai cái nhi tử đối nàng ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Này cũng không thể quái nàng Mà Tô bị Phương vẫn luôn không mở miệng Lâm quân đối đứa con trai này cảm giác sâu sắc thua thiệt Cũng không hảo khiến cho Tô Quân Thủy mang nàng tìm Tô Hành tính sổ Nói đến cùng Này bút sổ nợ dối mù Vẫn là từ nàng mà Thủy Tô Quân Thủy kẹp ở bên trong Tả hữu đều khó xử Đống nhiên nhớ tới một chuyện Kinh hô xuất khẩu Ta ngày hôm qua khả năng gặp được đại ca Nàng rốt cuộc nghĩ ra cái kia quen thuộc cảm là từ đâu tới Chính là ở sơn ngộ doãn Bắc Hải một đám người thời điểm, nàng cũng nghe thấy cùng loại thanh âm. Lúc ấy Tô Bỉ Phương nói chính là hắn đại ca ở phụ cận. Tô Bỉ Phương lập tức ngẩng đầu xem nàng, lâm quân cũng thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên, không phải cho các ngươi cách hắn càng xa càng tốt sao. Các ngươi như thế nào còn dám trộm thấy hắn? Không phải Tô Quân Thủy cũng bất hòa lâm quân rồi dám nàng rốt cuộc có hay không nói qua cùng loại nói, dù sao cho dù có, ít nhất không đối nàng nói qua. Mẫu thân, ngài đừng nóng nổi. không phải chúng ta gặp mặt, là ta cảm thấy hẳn là gặp. Ta ở đi mặt sau tránh hàn cứu người thời điểm, nghe thấy được kỳ quái tiếng nước. Nói, nàng nhìn về phía Tô Bị Phương. Ta không nghe được. Tô Bị Phương lắc đầu, ho khan hai tiếng, sắc mặt khôi phục như thường. Đại ca đại ước là không nghĩ bị chúng ta phát hiện đi. Ta cảm thấy đại ca hình như là muốn đuổi theo sát người nào giống nhau. Hắn cùng Tô Hành có thủ hoán sao? Tô Quân Thủy hỏi có chút cẩn thận. Hai mẹ con đều trầm mặc, về Lâm Tụng Viễn cùng Tô Hành, kỳ thật thiên nhiên thù hận, tự nhiên là có, một cái là nghiên cứu giả, một cái là bị nghiên cứu giả, chính là bởi vì cái này liền đuổi giết Tô Hành, đảo không giống như là Lâm Tụng Viễn tác Phong. Hắn muốn giết Tô Hành, quá dễ dàng, căn bản không cần truy sát. Đại ca hẳn là tưởng giúp mẫu thân xả giận. Tô Bị Phương thở dài, thẳng thắn thành khẩn mà nhìn Lâm Quân. Chương 99 ta là muốn tìm ngươi. Bị một đôi nhi nữ nhìn, Lâm quân không được tự nhiên mà đem đầu vặn đến một bên. Mẹ, tuy rằng đại ca vẫn luôn không có tới xem qua ngươi, nhưng là ta biết, đại ca hán. Nói đến một nửa, đã bị Lâm quân đánh gãy, ngươi đừng nói nữa, làm ta một người lẳng lặng đi, Lâm tụng viễn sự tình. Hoẹn đi, các ngươi liền trước đừng đậu. Tì tơ, ngươi cũng. Tô quân thủy đáp ứng rồi một tiếng. Nhưng nàng trên danh nghĩa ca ca lại không nói chuyện. Nàng kéo kéo Tô Bỉ Phương tay háo, hai người rời khỏi tới, đem không gian nhường cho Lâm Quân. Còn phải chờ Lâm Quân chính mình lựa chọn, loại chuyện này ai khuyên cũng chưa dùng. Bất quá ở Tô Quân Thủy xem ra, làm Lâm Quân từ bỏ Tô Bỉ Phương, lựa chọn Lâm Tụng Viễn, quả thực là thiên phương dạ đảm, Nhưng vậy nhất định đến giết Lâm Tụng Viễn sao? Cái này lựa chọn? Thật sự quá tàn khốc. Cái này tô bị phương vẫn là cái huynh khống, làm hắn dẫm lên ca ca thi thể, liền tính cuối cùng có thể sống sót, nói vậy hắn cũng là sống không bằng chết đi. Liền không có biện pháp khác. Hai người dứt khoát đi lâm quân phòng kiêm phòng thí nghiệm, nơi này toàn thiên có điện, nàng vừa nói, trên tay không ngừng, giặt sạch chén trà đi cấp hai người nấu nước pha trà. Nghe xong nàng lời nói, đối phương cười nhạo một tiếng, biện pháp nơi nào là như vậy hảo tưởng. Ngươi liền như vậy muốn chết ta. Nghe hắn thái độ này, tô quân thủy ngược lại khí cười, các nàng như vậy rồi dám, xét đến cùng, cũng là muốn cho hắn sống sót, nhưng hắn bản nhân lại như là không có việc gì người giống nhau. Có thể sống ai ngờ chết đâu. huống chi, tô bị phương lược ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn trước mặt nữ hài liếc mắt một cái. Khi còn nhỏ, nàng giống cái sư nhân nhi, sau khi lớn lên, càng nhiều vài phần ôn nhu trầm tĩnh chi mỹ. Nàng sinh đến hảo. nếu không lúc ấy tưởng kích thích tô liếu tâm mẹ con lâm quân hẳn là cũng sẽ không chọn chung nàng chính là mỹ loại đồ vật này bản thân chính là yếu ớt người như vậy nếu ở hắn bên người còn có thể sống bao lâu đâu ma thần máu thức tỉnh hắn có thể nhận nhất thời chính là một đời người lại là bao lâu đâu hắn chú định không đảm đương nổi một cái hảo nhi tử cũng không đảm đương nổi một cái hảo ca ca đến nỗi khác vậy tưởng đều đừng nghĩ hắn sẽ không giết đại ca Cũng giết không được hắn, nếu hắn nhất định phải chết, ở trước khi chết, làm mẫu thân cùng một cái khác nhi tử hòa hảo, có cái gì không được. Có hắn đại ca phù hộ, mẫu thân cùng nguyện đi, ít nhất quãng đời còn lại vô ưu. Ngóc nguyện đi, ngươi kỳ thật hẳn là suy nghĩ một chút, nếu ta biến thành tang thi, ngươi cùng mẫu thân như thế nào sống sót. Tô Bỉ Phương nhắm mắt lại, không nghĩ lại nhìn, ngươi có thời gian, liền khuyên mẫu thân, đừng nhúc nhích tính kế đại ca tâm tư đi. Nếu không, phiền thoái chính là các ngươi. Hắn nói đều là lời nói thật, chính là tô quân thủy nghe lại mạc danh có khí, nhưng là ngươi biết không có ngươi, mẫu thân sẽ biến thành cái dạng gì sao. Nàng đã vì ngươi điên rồi 19 năm. Nếu ngươi ở nàng trước mắt lại lần nữa biến mất, nàng có thể chịu được sao? Ít nhất, ở các nàng muốn nỗ lực thời điểm, làm ra một chút muốn sống đi xuống bộ dáng đến đây đi. Ta sinh ra chính là vì thực nghiệm nghiên cứu. hiện tại ngươi lại làm ta vì mẫu thân sống sót. Ta tưởng tự do một lần, chẳng lẽ này cũng không được. Ngươi không phải vì tự do mà chết, ngươi đây là vì bảo hộ đại ca ngươi mà chết, ngươi cho rằng ngươi đã chết, chúng ta là có thể yên tâm thoải mái đi đầu nhập vào lâm tụ viễn. Mẫu thân sẽ không, ta cũng sẽ không tô quân thủy thanh âm càng lúc càng lớn. Nói đến một nửa, nàng hậu chi hậu giác phát hiện, bốn phía thế nhưng an tĩnh đến cực kỳ. Là tô bị phương tinh thần không gian. Quá xảo. Tô Bỉ Phương uống ngụm trà, thoáng ngừng đầu, nhìn nàng, ngươi hiện tại có thể nói, ngươi vì cái gì sẽ không. Tô Quân Thủy nói chuyện nói đến một nửa, nghẹn đến mức sắc mặt thường đỏ, nửa ngày mới muộn thanh muộn khí mà nói một câu, không vì cái gì. Nếu ta không đoán sai, ngươi nhận thức cái kia tiểu nha đầu, liền cũng đủ ngươi ở mạ thế sống sót. Liền tính mâu thân không nhận đại ca, kia nha đầu cũng sẽ quan tâm ngươi. Tô Bỉ Phương nói tới đây. Đảo như là muốn công đạo di ngôn giống nhau, ngươi chiếu cố hảo mẫu thân, chờ tận mắt nhìn thấy tô hành chết, các ngươi không đi, ta đi. Đi được rất xa đi thai họa người khác sao. Nàng trong lòng thở dài, ngồi ở tô bỉ phương đối diện, không màng độ ấm, một ngụm liền đem ly chung nước trả uống cạn. Ngươi hiện tại cái dạng này, làm ta vì ngươi sống sót, nói không chừng ta sẽ mềm lòng. Nhìn đối diện nữ hải khuôn mặt u sầu đầy mặt, tô bỉ phương không biết như thế nào. Buột miệng thốt ra nói Những lời này ở Tô Quân Thủy nghe tới Đảo hơi có chút trêu chọc ý vị Nàng nhịn không được mỉm cười Trong lòng lại vẫn như cũ lãnh định Ngươi sẽ không Tô Bỉ Phương biên cười biên lắc đầu Ngươi một chút cũng không đáng yêu Mãi cho đến Nguyệt Thượng Hoàng Hôn Ôn Liên lại đây tìm muội mọi thời điểm Lâm Quân còn ngồi ở Tô Bỉ Phương trong phòng Nửa bước chưa động Làm như lão tăng nhập định Tuy rằng biết nàng là hơn 20 năm nhãn hiệu Lâu đời dị nam giả thân thể tinh thần đều cường với bọn họ nhưng người đến tột cùng không thể không ăn cái gì tô quân thủy trước khi đi thời điểm cấp lâm quân mẫu tử chuẩn bị đồ ăn nước uống liền đi theo tỷ tỷ trở về nhà ôn liên không làm tô quân thủy lập tức về phòng ngược lại đem nàng kéo đi chính mình trong phòng tô ra sự tình ngươi cũng đừng trộn lẫn vì thế đem ngày hôm qua tô hành đại náo trước môn hoàn chỉnh bản nói một lần hôm nay doãn đông đỉnh tìm chúng ta mở họp mấy cái hiệp hội hội trưởng. đều cho rằng tang Thi là Tô Hành đưa tới, liền tính không phải, Tàng Thi xâm lấn, Tô Hành ít nhất muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Làm xong trải trăn, Ôn Liên mới nói, 13 cái hội trưởng, đều chủ trương đem Tô Hành đáng người đuổi ra căn cứ, dư lại 5 cái, bao gồm ta, chủ trương đem Tô Hành làm công cộng xử quyết. Tô Hành bọn họ mới vừa vào cửa, Tàng Thi liền đi theo tới, hai việc cho dù không quan hệ, đại gia cũng dễ dàng đem chúng nó liên hệ đến cùng nhau. Hùng chi tô hành bọn họ tông cửa thái độ bãi tại nơi đó, hội trưởng nhóm tận mắt nhìn thấy, không khí mới là lạ. Lại nói, đã chết như vậy nhiều huynh đệ, hội trưởng nhóm cảm xúc, cũng yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Tô hành chính là nhất thích hợp bị phát tiết người được chọn. Sau đó đâu? Tô quân thủy có chút khẩn trương, cũng không biết lâm quân bọn họ sẽ cao hứng, vẫn là tiếc nuối không thể thân thủ sát tô hành. Sau đó liền ra chê cười, doãn đông đỉnh cái kia xui xẻo đệ đệ. Lực bài chúng nghị, dốc hết sức bảo toàn tô hành, hiện tại các đại hiệp hội đều đối doan Bắc Hải ý kiến rất lớn, nếu là bọn họ huynh đệ áp đảo không đi xuống, khả năng chúng ta căn cứ trong khoảng thời gian này liền không an ổn nhật tử. Ôn Liên trong giọng nói, cũng là đối doan Bắc Hải bất mãn, liền không thể quá hai ngày ngừng nghỉ nhật tử, cái gì họa đầu lĩnh đều hướng trong căn cứ thu. Tô Quân Thủy nghe ra tỉ tỉ lời nói có ẩn ý. Quả nhiên, Ôn Liên thuật khí lại nói, nghiêm thuần đệ đệ không phải cũng là doan bắc hải thu sẽ không thấy xong phòng khám cũng làm ầm ý đi lên tô hành kia mấy tên thủ hạ cùng nghiêm thuần đệ đệ đánh nhau rồi đem một cái can ngăn bạn chung phòng bệnh cấp thương tới rồi hiện tại còn ở cứu giúp đâu cái kia dị năng giả là phan dược bọn họ hiệp hội chờ xem đi phan dược tuy rằng ngừng nghỉ mấy ngày nhưng cũng không phải ai đều có thể dẫm một chân kia nghiêm thuần nói như thế nào đâu tô quân thủy mới vừa hỏi một câu liền nghe thấy có người gõ cửa, người tới đúng là nghiêm thuần. Nghiêm thuần nhất vào cửa liền xin lỗi, hội trưởng, phó hội trưởng, thật sự thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền thoái. Ra chuyện này, ta cũng không hảo treo ngài danh nhi, ta ngày mai liền đi cùng doãn lao đại xin nói xong lời cuối cùng, kiên cường như nàng, nói chuyện cũng không cấm gian nan lên. Nghiêm tỷ, xem ra thật sự quản không được mấy người kia. Ôn liên thở dài, nghiêm thuần là cái tốt. Chính là bị kêu mấy cái ra hỏa liên lụy quá thảm, nếu là ngươi nguyện ý cùng bọn họ phân rõ quan hệ. Chúng ta hồng liên hiệp hội tùy thời hoan nên ngươi. Ai? Cảm ơn hội trưởng. Nghiêm thuần nghe hiểu, nhưng lại không thể theo ôn liên ý từ nói, ta này còn phải trở về đâu, ta đệ đệ cánh tay, giật mình, đau đến lợi hại hơn, lợi hại hơn. Ta lúc này liền ở phòng bệnh, một tấc cũng không rời mà thủ bọn họ. Đây là cự tuyệt ý tứ. ôn liên có thể nói cái gì chỉ có thể gật gật đầu nhìn nghiêm thuần bóng dáng biến mất ở hoàng hôn trên nền tuyết tiểu đại hiện tại có thể sống sót không một cái có thể sống dễ dàng ôn liên vô vô muội muội khuôn mặt chúng ta có thể thiện tâm lại cũng đến minh bạch khi nào không thể mềm lòng tới rồi ngày hôm sau trời còn chưa sáng ôn liên đã bị kêu đi mở họp tô hành xử phạt còn không có xuống dưới lâm quân lại chủ động lại đây tìm nàng mậu thân thời gian còn sớm thiên bất quá mới vừa lượng huống hồ ngày thường lầm quân chính là canh giữ ở thực nghiệm trước này, một tấc cũng không rời có chuyện gì sao lời này liền mang theo ba phần khẩn trương không có việc gì không có việc gì lâm quân cười cười nàng hôm nay bộ dáng cùng thường lui tới bất đồng loạn thảo dường như tóc bị xử lý qua ta là đến xem quý lam cùng vỏ cây tình huống nguyên lai like là xem quý lam bọn họ vậy không chuyện của nàng nhi Nang liên chuyển đi vào cấp vài người chuẩn bị bữa sáng trước xem quý lam lâm quân hỏi quý lam mấy vấn đề vỏ cây thấy chán ngập tấm ván gỗ liền nhảy tới trên mặt đất mấy ngày nay tô quân thủy đều không về nhà hơn nữa bởi vì tuyết hậu vỏ cây vẫn luôn bị khóa ở nhà đã sớm ngủ đủ rồi thấy tô quân thủy bận việc cũng chống tấm ván gỗ đi theo tô quân thủy phía trước phía sau mà chuyển động trong miệng ngẫu nhiên nhảy ra mấy chữ tới xoay vài lần Tô quân thủy ngại nó vấp chân, khiến cho nó đừng đi xa, ở trước cửa chụp cầu chơi. Tô quân thủy một bên nấu cơm, một bên tự hỏi tô hành sự tình như thế nào cùng lâm quân nói, đang muốn đến nhập thần, lan thành một cái tuyết cầu vỏ cây dấm lên tiểu hoa mai nhào tới. Mắt thấy liền phải phát nàng một thân, vẫn là phong hệ dị năng tốc độ nổi lên tác dụng, nàng hướng bên cạnh một trốn, khuynh tay tiếp được vỏ cây, vỏ cây, làm sao vậy? Tấm ván gỗ cùng cầu đâu? cẩn thận đánh giá nàng lúc này mới phát hiện vỏ cây là không móng vuốt trở về liền nó ngày thường một tấc cũng không rời tấm ván gỗ đều không thấy người vỏ cây mao mặt nhăn thành một đoàn nâng lên một con móng vuốt nhỏ chỉ chỉ chính mình tựa hồ là nghĩ mà sợ mà nói đồ ăn có người muốn ăn vỏ cây đối với phiên dịch ra tới kết quả tô quân thủy tỏ vẻ khó hiểu lại vẫn là ôm vỏ cây ra cửa tiểu hẹn đi đã lâu không thấy Đứng ở trước cửa, đúng là biến mất hồi lâu lâm Tụ viễn, vấn đề mấu chốt nhân vật. Tô quân thủy ôm vỏ cây tay buộc chặt, nàng tin tưởng cảm giác được, đối mặt lâm Tụ viễn, vỏ cây toàn thân cơ bắp đều khẩn trương đến cứng đờ lên, nhưng vỏ cây có thể tàng đến nàng trong lòng ngực, nàng lại chỉ có thể cười làm lành. Đại ca, ngươi tới tìm ti tơ sao? Không, ta lần này là muốn tìm ngươi. chương một trăm ma thần kiến nghị, bị những lời này kinh sợ, Tô quân thủy nhất thời không phản ứng lại đây. Từ đã biết lâm tụng Viễn thân phận lúc sau, nàng từng nghĩ tới vô số lần cùng hắn đối thượng tình hình, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, người này tới nhanh như vậy. Chẳng lẽ mấy ngày qua, người này vẫn luôn liền ở phụ cận lân á? Kia bọn họ thương lượng. Tô quân thủy có điểm chột dạ, hung hăng khắp chính mình lòng bàn tay một phen, mới phục hồi tinh thần lại, tận lực làm chính mình biểu hiện đến bình thường. Đại ca tìm ta có chuyện gì như sao? nhưng lâm tụng viễn không có lập tức trả lời nàng ý tứ hán tay cùng nhau rơi xuống tô quân thủy trước ra môn lập tức nhiều một cái bụi bấm người tuyết lâm tụng viễn đem tấm ván gỗ bình đặt ở người tuyết đỉnh đầu sau đó đem cầu thật cẩn thận mà hướng tấm ván gỗ thượng phóng thử vài lần bóng cao su đều lăn xuống xuống dưới lâm tụng viễn không có nhẫn mại ngón tay bắn ra hai viên bọt nước rơi xuống cầu cùng tấm ván gỗ chi gian bọt nước một đụng tới vật thật nháy mắt hóa thành bằng xương Đem hai người đồng cứng ở cùng nhau. Xem hắn hành động, hoàn toàn giống cái nhàm chán tiểu hài tử, chính là. Hắn lại là mạng thế chân chính chủ nhân, đối bọn họ bọn họ này nhóm người có không thể hoài nghi sinh sắt quyền to. Tô quân thủy nhịn xuống trong lòng khắc thường, hắn không nói lời nào, nàng cũng liền không mở miệng, lặng lặng mà đứng ở lâm tụng viễn bên cạnh. Nàng trong lòng ngực vỏ cây, tựa hồ cũng cảm giác được uy hiếp, nó cũng bất chấp chính mình tấm ván gỗ cùng món đồ chơi. chỉ xúc đầu giả chết. Ngày đó bị ngươi phát hiện, đúng không? Lâm tụng Viễn rốt cuộc ra tiếng, hắn này một mở miệng, tô quân thủy đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm tiện đà lại khẩn trưng lên. tang thi xâm lấn ngày đó, ngạch, ta nghe thấy được tiếng nước, đoán đại ca liền ở phụ cận. Tô quân thủy đoán không ra lâm tụng Viễn ý tứ, chỉ có ăn ngay nói thật, hơn nữa có thể điều động nhiều như vậy tang thi người, hẳn là cũng chỉ có đại ca. Ở đi tơ trước mặt, Nàng đều giải không được dối, nàng không cho rằng chính mình biên nói dối có thể đã lừa gạt lâm tụng viễn. Lâm tụng viễn gật gật đầu, biểu tình không chút sức mẻ, làm người nhìn không ra trên mặt hắn hỉ nộ. Tô quân thủy vẫn luôn dẫn theo tâm, cho rằng lâm tụng viễn sẽ truy vấn lâm quân hoặc là tô hành đề tài, không nghĩ tới hắn lại giống như vô tình hỏi, ngươi biết ninh đường đi đâu vậy sao? Ninh đường! Tô quân thủy đầu nhất thời không chuyển qua tới, theo bản năng mà lắc đầu, lần trước lúc sau. Liền chưa thấy qua nàng Như thế nào đống nhiên liền nhắc tới Ninh Đường Ninh Đường không phải Vẫn luôn ở cùng Lâm Tụng Viễn đòi nợ sao Nếu muốn cho nàng tiếp tục đuổi theo Không còn tiền không phải được rồi Lại nói Hắn như vậy thần thông quảng đại Chẳng lẽ liền tìm không đến một người Tựa hồ nhìn ra tô quân thủy nghi hoặc Lâm Tụng Viễn quay đầu đi Lộ ra một tia ý cười tới Ta không nghĩ tìm nàng Nàng không tìm ta, khá tốt Ngươi lần sau nếu là nhìn thấy nàng khiến cho nàng yên ổn xuống dưới đi. Ta nghe nói người vẫn là quần cư tương đối hảo. Nói được chính hắn giống như không phải người giống nhau. Tô Quân Thủy muốn cười, chính là nghĩ đến Lâm Tụng Viễn thân phận, rồi lại cười không nổi. Ninh đường sự tình không có gì không thể đồng ý, thấy Lâm Tụng Viễn không để ý, nàng liền thả lỏng vài phần. Đại ca, ngươi yên tâm đi, Ninh đường là bằng hữu của ta. Ân. Nghe được vừa lòng trả lời, Lâm Tụng Viễn xoay người sang chỗ khác, Ta đây đi rồi, thay ta cùng ngươi dưỡng Ngô Vân an. Vẫn là đừng hỏi, dễ dàng dọa đến nàng. Xem hắn làm bộ phải đi, tô quân thủy nhớ tới trước sự, không biết nơi nào tới dũng khí. Thế nhưng đem trong truyền thuyết ma thần gọi lại, đại ca, đừng đi. ân, ngươi có chuyện gì? Lâm tụng viện thiên quá nửa cái thân mình, hắn nửa khuôn mặt hướng về ánh sáng mặt trời, nửa khuôn mặt lại ham ở bóng ma trùng, nguyên bản tái nhợt gương mặt, thế nhưng hiện ra vài phần yêu dị. đại ca peter tơ. tơ bọn họ sẽ biến thành tang thi sao người thần thông quảng đại ta chỉ nghĩ nghe một câu lời nói thật bọn họ có biện pháp nào không chỉ tận gốc không phải quỷ thủ hổ phách uống rượu độc giải khác, không phải uống nước thuốc điếu mệnh nàng tưởng từ ma thần nơi này được đến một cái xác thực đáp án lâm tụng viễn lúc này mới cho nàng một cái chính mặt nay đại khái xem như hắn nửa cái muội muội Ánh sáng mặt trời cho nàng đông lạnh đến đỏ lên mặt mạ lên nửa tầng quan huy, không biết là bởi vì thiên lãnh, vẫn là bởi vì sợ hắn, hắn có thể cảm giác được, nàng hậu quần áo hạ thân mình, ở không ngừng phát run. Nếu là bởi vì sợ hắn, kia nàng vì cái gì còn muốn hỏi cái này dạng vấn đề, ta vì cái gì muốn trả lời ngươi đâu. Lâm Tụng Viễn đông nhiên tưởng treo cợt nàng một chút, xem nàng rốt cuộc có thể kiên trì tới trình độ nào. Ngươi sẽ cho ta cái gì chỗ tốt Nếu nàng dám nhắc tới linh đường Như vậy hắn tuyệt đối sẽ làm nàng Minh bạch, uy hiếp hắn đến tuột cùng Muốn trả giá cái gì đại giới Ta không thể cho ngươi cái gì chỗ tốt Quỷ thủ hổ phách Vẫn là cái gì ngươi muốn Ta tất cả đều không có Ta chỉ là làm một cái muội muội, Hỏi ca ca ta bệnh như thế nào mới có thể chữa khỏi Cũng hy vọng ngươi xem Ở hắn là ngươi đệ đệ phân thượng Cho chúng ta một chút nhắc nhở Tô quân thủy căn bản là không nghĩ tới Ninh Đường. Ninh Đường là nàng bằng hữu, mà đây là nàng cùng Lâm Tụng Viễn sự tình. Mặc kệ Lâm Tụng Viễn nói hay là không, nàng đều làm theo sẽ đối Ninh Đường hảo. Nàng như vậy đáp án, đảo làm Lâm Tụng Viễn đuôi lông mày vừa động, vươn ba cái ngón tay, ba cái phương pháp. Cái thứ nhất là ngươi thiên tài dưỡng mẫu ở kỳ hạn nội làm ra đặc hiệu dược, kết thúc này hết thảy, đây là hoàn mỹ nhất phương pháp, nhưng là thời gian thật chặt. Cái thứ hai. chính là đem ti tơ thể xác gửi đến ta nơi này nhưng cái này vẫn là trị ngọn không chỉ gốc nay chỉ có thể bảo trì ti tơ thể xác không bị xâm nhiễm chờ đến hắn tinh thần thức tỉnh thời điểm cái này thể xác chỉ có thể làm tiêu bản chân quý đến nỗi cái thứ ba phương pháp ta cảm thấy ngươi cùng ngươi dưỡng mâu hẳn là đã nghĩ tới rút tuổi dưới đáy nồi làm đệ tam nhầm ma thần cũng chính là ta từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất lâm tụng viễn cười Ta cảm thấy cái này là khó nhất, bởi vì ta không phải ta cắt tiền bối, ta một chút cũng không muốn chết. Vì toán nhân loại, vì người nào đó, hy sinh chính mình gì đó. Chuyện như vậy, ta chưa bao giờ sẽ làm. Chúng ta nhất định phải cứu Ti Nghe xong hắn nói, Thô Quân Thủy trong lòng càng ngày càng trầm trọng. Hà tất đâu? Hắn là ma thần đệ đệ, sinh ra liền làm ma thần thay thế bổ sung giả bị bồi dưỡng, có thái dương thời điểm. Là nhìn không thấy ánh trăng, nhưng là ánh trăng cũng không phải không tồn tại. Tiểu hẹn đi, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Lâm tụng viễn mèo mèo mắt. Chính là nếu hắn biến thành tăng thi. Kia cũng không gọi tồn tại. Hắn mấy năm nay như vậy khổ, ta tưởng. Đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta cùng các ngươi, vốn dĩ liền không phải cùng cái thế giới người. Lâm tụng viễn cười nhạo một tiếng, mặc kệ ngươi vẫn là ninh đường, ta đều hy vọng đừng tai kiến. Thanh âm còn ở bên hai người lại không biết khi nào biến mất không thấy. Tô quân thủy trong lòng tùy có sự, chính là thấy hắn đi xa, trong lòng cũng thả lỏng lại. Này một thả lỏng, mới nghe thấy phía sau có người kêu nàng. Tô quân thủy, ngươi như thế nào cùng vỏ cây ngốc đứng ở nơi này a? Còn đôi cái người tuyết. Quý Lam khoác một kiện áo khoác đứng ở cửa kêu nàng, ta kêu ngươi vải thanh ngươi cũng chưa nghe thấy. Ngươi làm cơm hổ. lâm A-di vừa rồi tiến phòng bếp. A. A Lâm quân tiến phòng bếp, Tô quân thủy hoảng sợ, lúc này mới ngửi được hồ vị, chạy nhanh đi cứu giúp nàng cơm. Nhà nàng ngẫu nhiên ăn gạo và mì, nhưng giống nhau đều dùng minh hỏa, hỏa hậu khống chế không tốt, thực dễ dàng tiêu hổ. Khó khăn từ Lâm quân trên tay đem vốn là thảm không nỡ nhìn cơm cứu giúp xuống dưới, Tô quân thủy âm thầm lau mồ hôi, nhớ tới chuyện vừa rồi, lặng lẽ hỏi Quý Lam, Quý Lam, ngươi vừa rồi thấy. Thấy cái gì a? ta ra cửa liền thấy ngươi cùng vỏ cây đứng ở cửa không ra tiếng cũng bất động ta tưởng tượng qua đi liền đau đầu chỉ có thể đỡ môn kêu ngươi quý lam nói đến một nửa mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì lui ra phía sau hai bước nháy mắt biến sắc mặt ngươi ngươi nên không phải ban ngày ban mặt gặp quỷ đi không ta suy nghĩ ta dưỡng mẫu ra sự nhi tô quân thủy ba lượng hạ đem cơm thịnh ra tới hồ đều đặt ở chính mình trong chén ăn cơm đi ta đi kêu ta ca đúng rồi vừa rồi chuyện này đừng cùng ta mẫu thân nói à trách không được vừa rồi như vậy an tĩnh chỉ có thể nghe thấy hai người nói chuyện thanh nghĩ đến đó là ma thần dị năng dở trò quỷ ma thần tô quân thủy lầm bầm lầu bầu nàng cảm thấy lúc sau có thể cùng lâm quân thương lượng một chút hắn nói cái thứ nhất phương pháp có thể trước thử xem xem bởi vì lâm quân còn không có vội xong cơm dứt khoát liền bại ở tô quân thủy trong phòng Vậy ở một chỗ ăn cơm nhân số quá nhiều, Lâm Quân cùng Tô Bỉ Phương đều có điểm không thói quen. Vỏ cây đâu? Đem cơm sáng bưng lên, Tô Quân Thủy mới phát hiện vỏ cây không cùng nhau cùng trở về. Vừa rồi ta còn thấy nó ở bên ngoài cùng cái kia người tuyết phân cao thấp. Tô Bỉ mới nói, các ngươi ai trêu cợt nó đem nó tấm ván gỗ đặt ở người tuyết trên đầu. Nó với không tới. Nói, Tô Bỉ Phương bỗng nhiên dừng lại, tựa hầu nghĩ tới cái gì? Nhìn tô quân thủy liếc mắt một cái, hoẹn đi, ngươi cùng ta ra tới. Trước cửa, vỏ cây đang muốn hết mọi thứ biện pháp, muốn đem tấm ván gỗ cùng bóng cao su lộng xuống dưới. Nhưng nó thân cao không đủ, tuy rằng ở miêu xem như khổ người đại, chính là chỉ có thể đuổi kịp người tuyết thân cao một nửa. Người tuyết đẩy không ngã, dị năng cũng chưa dùng, nó chỉ có thể nhảy dựng nhảy dựng mà đi lấy tấm ván gỗ. Tô Bỉ Phương đi qua đi, trên tay hắn hơi chút dùng sức. lại vẫn như cũ không nhúc nhích được người tuyết mảy may. Quen đi, ngươi có thể nói đi. Tô Bỉ Phương một bộ hiểu rõ biểu tình. Ở thế giới này, có thể làm hắn cái này dự khuyết ma thần thúc thủ vô thố, cũng chỉ có hắn đại ca cái này chính quy ma thần, ta đại ca tới. Hắn đi rồi, chính là làm ta. Chiếu cố ninh đường, sau đó ta hỏi hắn cứu người biện pháp. Biện pháp chính là, không có cách nào. Tô Bỉ Phương tránh đi đối phương tầm mắt. cũng không so đo hắn giấu giếm chuyện này. Hắn đem tay hấn ở tấm ván gỗ thượng, người tuyết ở trong không khí, chậm rãi biến thành màu trắng sương khói. Vỏ cây hoan hô một tiếng, đi nhặt lăn xuống cầu cùng tấm ván gỗ, chỉ để lại hai người. Có một số việc, bắt đầu dễ dàng kết thúc khó, mẫu thân thực nghiệm, 20 năm trước không có kết quả, hiện tại, hy vọng cũng đồng dạng xa vời. Cho nên nguyện đi, vẫn là đường ôm hy vọng, không có hy vọng, ngươi liền sẽ không thất vọng rồi Hắn đưa lưng về phía Thái Dương đứng, hai mắt tảm đạm không ánh sáng. Nhưng ánh mặt trời lại rơi xuống tô quân thủy trong ánh mắt, cho dù thất vọng, ta cũng không nghĩ hối hận. Nếu không thử xem xem, ta sẽ hối hận. Tô Bỉ Phương không nói gì, gió lạnh thổi qua, tuyết hạt dừng ở tô quân thủy trên vai. Hắn tưởng giúp nàng phất lạc, nhưng bàn tay ra một nửa, liền rụt trở về, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều thực vui vẻ. Hắn nói, cảm ơn ngươi, hoẹn đi. Tuy rằng Lâm Quân không cùng Lâm tụng Viên đối thoại, chính là nàng lại cũng nghĩ đến đến từ ma thần điều thứ nhất kiến nghị, cung cấp vỏ cây cùng Quý Lam làm một cái tường tận kiểm tra. Có lẽ số liệu kết quả, làm nàng phi thường vừa lòng, nàng một buổi sáng tâm tình đều không tồi, cơm đều ăn nhiều nửa chén. Bởi vì nhớ thương thực nghiệm, nay bữa cơm nàng gió cuốn mây tan, cái thứ nhất ăn xong, đang muốn hồi phòng thí nghiệm, nên diện liền đụng phải thở phì phì ôn liên. Ôn liên vừa vào cửa, trước thấy lâm quân sắc mặt càng kém nàng nguyên bản cùng lâm quân không đối phó hiện tại tuy rằng tốt hơn một chút nhưng ở trong lòng nàng lâm quân hình tượng vẫn như cũ không hảo đến nào đi nàng là văn bối lý nên nàng cùng lâm quân chào hỏi nhưng nàng ở nổi nóng lâm quân cũng từ trước đến nay không nghe thấy ngoài cửa sổ sự hai người lẫn nhau làm như không thấy lâm quân như cũ đi ra ngoài ôn liên tắc mang theo khí ngồi xuống vừa rồi lâm quân vị trí thượng tỷ làm sao vậy ai cho ngươi ra đi cho ngươi hết giận tô quân thủy cho nàng đệ thủy đệ cơm thật cẩn thận mà hướng nàng tỉ ngươi nhưng đừng nóng giận sinh khí liền không xinh đẹp đừng nói nữa liền cái kia doãn bắc hải thế nào cũng phải hố chết hắn ca ôn liên cũng không uống thủy dũng cảm mà lùa cơm hai cái trọng dụng tô hành ha ha, muốn dùng tô hành nghiên cứu lắp kín đại gia miệng hắn tưởng thật tốt Cũng không biết Tô Hành có thể hay không bán hắn cái này mặt mũi. Tô Hành. Nghe thấy cái này tên, Lâm Quân cũng không đi, Tô bị Phương ánh mắt buồn bã, méo lên nắm tay, Quý Lam đôi mắt cũng đứng lên tới. Trưng một trăm linh một kích động mạch nước ngầm Trên bàn cơm không khí lập tức thay đổi. Tô Quân Thủy đỡ chán, mặc kệ mấy cái hiệp hội hội trưởng có thể hay không đồng ý doãn Bắc Hải đề nghị, Tô Hành ở đệ nhất căn cứ Nhật tử đều sẽ không hảo quá. Hắn kẻ thù quá nhiều. liền ở chỗ này mấy cái trừ bỏ vỏ cây ngây thơ ôn liên cùng hắn không trực tiếp tân đoán giữ lại đều hận không thể sinh đạm này thịt không nói người khác liền một cái lâm quân là có thể làm hắn chết đến không thể càng chết mấy ngày nay lâm quân bởi vì chuyện của con vẫn luôn sinh hoạt ở sợ hãi cùng hối hận chung hận không thể lập tức liền nghiên cứu ra 20 năm trước cái kia không có kết quả đầu đề lúc này mới vô tâm tư cùng hắn tính sổ ở nàng xem ra Cứu nhi tử, cùng báo thủ, đương nhiên là người trước càng khẩn cấp, ở nàng trong mắt, tô hành đã sớm là một cái chết người. Bất quá này không đại biểu nàng cho phép tô hành tên vẫn luôn bị người nhắc tới, như vậy nàng sẽ cảm thấy thuốc thử có không lọc sạch sẽ cặn bã, giác rưỡi. Kia đại gia thương lượng kết quả thế nào? Liết mọi người sắc mặt, tô quân thủy thế bọn họ hỏi, Doãn lao đại là nói như thế nào? Còn không có kết quả, tam phương bên nào cũng cho là mình phải. doãn nhị đem hắn ca mặt đều khí đỏ nửa giờ lúc sau tiếp tục thương lượng không nói nhớ tới bọn họ đều tới khí ôn liên hiển nhiên không nghĩ tiếp tục cái này đề tài đúng rồi tiểu đại ngươi cùng tiểu ngư an bài một chút quét tuyết nhiệm vụ phân xuống dưới chúng ta hiệp hội quét phòng khám mặt sau đến nam tường kia một mảnh đừng quên doãn đông đình ý tứ là đem người đuổi ra đi sự chính là một ít người bị doãn bắc hải tác pháp chọc giận yêu cầu nghiêm trị tô hành Cái này nghiêm trị, đương nhiên không phải đánh cái bản tử quan cái cấm đoán là được. Trung gian thượng vàng hạ cám quá nhiều chuyện, còn xả ra rất nhiều năm xưa nợ cũ, một đám người xảo một cái sáng sớm, ồn ào đến lẫn nhau đầu đều lớn, còn không có cái kết quả, ôn liên nghĩ đến lúc sau còn muốn đi tiếp tục xảo, liền lúc đầu đau. Xem tỉ tỉ phản ứng, tô quân thủy đáp ứng rồi một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn, thầm nghị căn cứ lúc này làm việc hiệu suất quá thấp. Doãn Đông Đình người này so đệ đệ đáng tin cậy, trong lòng đều có một tòa thiên bình, xử thế làm người, không nghiêng không lệ. Thường lui tới đại gia tâm phục Doãn Đông Đình, căn cứ hội nghị, cũng chỉ là đi cái quá trình, tô hành loại này lưu một người vấn đề, Doãn Đông Đình đều không cần mở họp liền có thể quyết định. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói. Đệ nhất căn cứ rất nguy hiểm A Tô Quân Thủy nhớ tới đệ nhất căn cứ sự kiện, tuy rằng tham dự vài người, chết chết, bị quan bị quan. Mất tích mất tích, nhưng là, trước mắt sự tình, không phải do nàng không như vậy liên tưởng. Ngày đó, tô hành một đám người thái độ, như vậy nhiều người thấy, nhưng Doán Bắc Hải còn tưởng bảo hán, Doán Đông Đình vô pháp dễ dàng quyết sách, có lẽ liền đại biểu cho trong căn cứ người, bắt đầu đối Doán ra thất vọng rồi đi. Nay mặc kệ đối với căn cứ, vẫn là đối với các nàng, đều không phải một chuyện tốt. Tuy rằng các nàng không có căn cứ, cũng có thể ở mặt thế sinh hoạt đi xuống. chính là như vậy tương đối ổn định sinh hoạt liền lại khó tìm Liên tính có thể lại gia nhập khác căn cứ cũng chưa chắc sẽ sinh hoạt đến càng tốt đệ nhất căn cứ ở rất nhiều căn cứ chung các phương diện đều là tương đối tự do các nàng có gánh nặng gia đình dân cư nhiều ôn gia phu thê tuy rằng bất việc nhưng lại là cần thiết chăm sóc còn có tiểu ngư mẫu thân nàng biểu đệ tuy rằng cũng coi như nửa cái chiến lược khá vậy yêu cầu người mang theo mới được còn có khương thiệu thành Cùng hồng liên hiệp hội các thành viên, từ bọn họ đem chính mình tánh mạng giao cho các nàng trên tay, chỉ cần còn ở hiệp hội một ngày, đều là các nàng vô pháp trôn tránh trách nhiệm. Nàng nhưng không có ninh đường như vậy tiêu xái Nhớ tới ninh đường, nàng không cấm nhìn trộm nhìn tô bị phương liếc mắt một cái, đối phương tựa hồ phát giác đến nàng tầm mắt, méo nắm tay tay dần dần thả lỏng. Lại mặc kệ tô hành tiếp tục lắc lư, đối tất cả mọi người là có hại vô lợi, liền như tô bị phương. hắn có thể mỗi lần đều nhịn xuống trong lòng quay cuồng sát ý sao. Nàng trong lòng quyết định chủ ý, này xem như tô ra sự tình, là viện nghiên cứu ân oán nàng đỉnh tô ra dòng họ, ở tô ra lớn lên, tự nhiên muốn xen vào, nhưng là lại không thể đem tỉ tỉ kéo xuống thủy. Mà Lâm Quân nghe ôn liên không muốn nói, nàng từ trước đến nay không muốn cùng người tiếp xúc, nhưng nàng không nốc, biết ôn liên đối nàng tố có thành kiến. Gần đây cùng dưỡng nữ quan hệ tiệm hảo, Lâm quân khó được thiện giải nhân ý một hồi, thấy ôn liên vùi đầu lùa cơm, cũng không nói cái khác, liền về trước phòng. Nghe thấy lâm quân đóng cửa thanh âm, ôn liên trước đũa một đốn, ăn đến càng nhanh. Bởi vì muốn thông chi quét tuyết, tô quân thủy cùng ôn liên một đạo đi ra ngoài, trước tìm lệ tiểu ngư, sau đó hai người phân công nhau hành động, lệ tiểu ngư đi thông chi ở tại trong phòng nhỏ thành viên, tô quân thủy tắc đi hoạt động thất nơi đó tìm người. Như vậy hậu tuyết, Nếu là không dị năng đến quét tới khi nào a Lệ tiểu ngư một bên xoa tay một bên đoán giận, bởi vì sẻn không nhiều lắm, rất nhiều thành viên đều không có tiện tay công cụ. Lệ tiểu ngư dùng vẫn là điều trội đáng tiếc không thể dùng hỏa dị năng, sợ đốt tới phòng nhỏ. Hoẹn đi, ngươi nói nếu là có như là Thái Dương giống nhau dị năng nên thật tốt à? Như vậy dị năng? Không chuẩn thật là có. Tô quân thủy hát tuyến, lâm quân là thời tiết dị năng, nàng gặp qua lâm quân ngày mưa. tuyết thiên hẳn là cũng sẽ có trời nắng đi Hắc, đừng nhìn ngươi ca hảo hoa phong nhã còn rất có sức lực sao ngươi xem tiểu sơn như vậy nhiều tuyết hắn một chút liền dọn đi rồi ngươi lại xem lát gừng nhi kia quả thực lệ tiểu ngư trên tay không ngừng trong miệng cũng không nhàn rỗi không kiêng nể gì mà cười nhạo khởi khương thiệu thành tới ngươi trưởng ta ngươi cũng so ra kém hẹn đi nàng ca lêu lêu lêu kia chính là ta lão đại ca so ra kém không mất mặt khương thiệu thành ngạnh cổ nói trong miệng hắn nói không để bụng nhưng từ tứ chi ngôn ngữ thượng có thể nhìn ra hắn thập phần để ý kẻ hèn một cái cá chép dám xem thường nhân loại đại gia cái gì nhân loại đại gia một mảnh gừng khô lệ tiểu ngư hừ một tiếng nhanh chóng cãi lại khương Tiệu thành còn muốn nói nữa tô quân thủy thấy bên cạnh đã có người nhìn qua liền nói hai người các ngươi cũng lớn như vậy người trở về lại sao đi người khác nhìn đâu ta liền nghe ta lao đại ta lão đại nói cái gì là cái gì khương thiệu thành vội vàng bảo đảm thối lui đến một bên lệ tiểu ngư đương nhiên cũng cấp bạn tốt mặt mũi cũng không cãi nhau chỉ ngẫu nhiên cùng tô quân thủy nói nhỏ vài câu đi ở phía trước tô bị phương nghe thấy đối thoại tựa lơ đãng quay đầu lại nhìn khương thiệu thành liếc mắt một cái khương thiệu thành thân mình một giật mình lẩm bẩm kỳ quái sau lưng như thế nào đống nhiên như vậy lãnh nhất định là ta ra quá nhiều hãn Bởi vì quét tuyết người đại bộ phận hoài dị năng, nhiệm vụ thực mau liền hoàn thành. Tô quân thủy dặn dò đại gia vài câu, khiến cho tan, sau đó hội viên nhóm đều tốt năm tốt ba mà trở về nhà. Dọc theo đường đi, Lệ Tiểu Ngư cùng Khương Thiệu Thành ở phía trước, nhỏ giọng xảo cái không ngừng, nói được một câu so một câu vô dụng, mệt bọn họ có thể xảo lên. Cùng tô bỉ phương đi ở mặt sau, tô quân thủy âm thầm buồn cười. Đi đến ly đại môn không xa thời điểm. bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kinh hô sau đó liền thấy mấy cái đi đường hình thủ kỳ quái ra hỏa phá cửa mà vào đã đi tới tang thi chào tang thi a hai cái trông cửa người một cái lấp kín cửa một cái cùng tang thi chiến đấu nhìn qua hai người đều không thoải mái phi xa chân khương thiệu thành đi tuốt đàng trước mặt hắn lại như tâm đầu tiên một cái dị năng đánh qua đi tang thi trên mặt bị cắt đất trụ một hồi tổn thương cũng không lớn Lệ Tiểu Ngư cùng hắn phối hợp ăn ý, chạy nhanh đi bổ đao. Vô dụng ma thần đệ đệ ra tay, Tô Quân Thủy chính mình liệu lý mặt khác mấy cái tăng thi, thấy Khương, lệ hai người chiếm hết thượng phòng, liền đi tới trước đại môn, môn như thế nào lại hỏng rồi. Trong cửa Tiểu Ca Kinh Hồn chưa định, vừa thấy là Tô Quân Thủy, trong đó một cái liền trực tiếp đỡ đại môn, trên cửa thứ liền không hoàn toàn tu hảo, gần nhất căn cứ tài liệu không đủ, còn không thể đi ra ngoài. Gần nhất chúng ta huynh đệ chịu trách nhiệm tiểu tâm đâu. Sau đó liền cùng tô quân thủy mấy người nói lời cảm tạ nếu không phải tiểu ôn hội trưởng, chúng ta hai anh em hôm nay liền phải công đạo ở chỗ này. Cũng không phải là sao. Một cái khác tỏ vẻ tán đồng, doãn lao đại cái kia đệ đệ gặp phải nhiều ít chuyện này tới, muốn ta nói, cái kia tô hành, chính là họa đầu lĩnh, còn làm cái gì bảo bối đâu. Thấy bên người tô bị phương khí chẳng càng ngày càng không đúng. Nàng cũng không dám nhiều đãi, hàn huyên hai câu, trước lánh vài người đi trở về. Dọc theo đường đi chỉ nghe thấy Khương Thiệu Thành thấp giọng oán giận, vì cái gì giống nhau là thổ hệ dị năng giả, ta liền xử không ra thổ thứ tương đất. Lệ Tiểu Ngư ngay sau đó cởi hắn, không vài câu hắn lại tinh thần lại đây, hai người tiếp tục cãi nhau. Trước đại môn sự tình, không ít đôi mắt nhìn, thực mau, căn cứ lại chuyển ra tô hành đưa tới tang thi tin đồn nhảm nhí, còn có người nói. Này đó tang thi đều là tới tìm Tô Hành báo thủ. Chế tạo dư luận, đem Tô Hành cùng Doãn Bắc Hải lại một lần đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Doãn Đông Đình cũng thu được không nhỏ đánh sâu vào. Sự tình càng náo càng lớn, thậm chí Doãn Đông Đình địa vị, cũng bị người nghi ngờ, rất nhiều cấp tiến phần tử, yêu cầu sát Tô Hành, nếu không liền thỉnh Doãn Đông Đình thoái vị nhường hiền. Bởi vì sự tình náo đại, khó có thể thu thập, Ôn Liên vẫn luôn lưu tại căn cứ trong phòng hội nghị. Liền giữa trưa cơm cũng chưa trở về ăn. Tại đây hết thẻ sau lưng, Tô Quân Thủy nghe thấy được khác thường hương vị. Một cái căn cứ, không có khả năng tất cả mọi người thành thật, có người có quyền, liền có người tưởng, đạo lý này là tuyên cổ bất biến. Những người này, chờ đợi chính là một cái cơ hội, mà Tô Hành xuất hiện, chính cho bọn họ cơ hội này. Chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, trong căn cứ nhau đến lợi hại nhất, không phải tố có tiền án 3 tháng hiệp hội. lại là vẫn luôn thành thật đến quá mức phủ bạch hiệp hội. Mà hội trưởng của bọn họ Mục Thành, lúc này ở hội nghị chung, lại là nhất trầm mặc một cái, đến nay không có phát ra tiếng. Cái này Mục Thành, chính là căn cứ thành lập chi sơ, cùng Doan Đông đỉnh Ôn Liên cùng Phan Dược giống nhau, độc chiếm một gian phòng bốn người chi nhất, là căn cứ lúc ban đầu đứng đầu cao thủ. Người này, tính cả hắn hiệp hội, luôn luôn đều thập phần địa thấp, tô quân thủy ngẫm lại chính mình ký ức. Nghĩ lại tiểu thuyết, phát hiện chính mình đối người này ấn tượng tương đương bạc nhược, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy hắn sâu không lường được. Hiện tại ngâm lại, mới phát giác người này, vẫn luôn tránh ở doãn đông đỉnh cùng ôn liên quang măng dưới, khá vậy chưa bao giờ ảm đạm quá. Chỉ là hiện tại tô quân thủy còn sở không rõ người này ý tứ, nói đến cùng, căn cứ họ doãn vẫn là họ mục đối nàng quan hệ đều không lớn, đặc biệt hiện tại nàng phiền lòng sự quá nhiều, chỉ cần không giao động cập đến bọn họ là được. chuyện này tô quân thủy chỉ xem ôn liên thái độ nhưng tô quân thủy không chờ đến ôn liên lại trước chờ tới lâm quân lâm quân là mang theo tô bị phương cùng nhau tới nàng cũng không cùng quý lam hàn huyền, đi thẳng vào vấn đề nói đồ vật đều chuẩn bị tốt không thể làm cho bọn họ xuống tay trước tô hành không cho ta hảo quá ta cũng không thể làm hắn hảo quá đi tơ thủ ta cần thiết thân thủ báo nếu không chẳng sợ tô hành bị ngũ mã phanh thây cũng tiêu không dưới chúng ta khẩu khí này Không thể thân thủ giết hắn, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết. Tô Bỉ Phương quen cửa quen lẻo mà tìm cái địa phương ngồi xuống, xem hắn trong mắt hận ý, nếu không biết nội tình, sẽ cho rằng Tô Hành là hắn kẻ thù giết cha, mà không phải thân sinh phụ thân. Chuẩn bị đồ vật. Cái gì? Tô Quân Thủy nhất thời không nhớ tới, Quý Lam tuy rằng hưng phấn, lại cũng vẻ mặt nghi hoặc, cùng Tô Quân Thủy cùng nhau lấy ánh mắt dò hỏi. Đương nhiên là Tô Liêu Tâm. Lâm Quân cười. nàng khó được cười đến thư thái, hán hảo nữ nhi. chương một trăm linh hai đều thoát ly không chế. Tô quân thủy nhớ tới lâm quân trong nhà gái kia thật lớn kim loại quài, thử thăm dò hỏi, mẫu thân muốn làm sao bây giờ. Trước nay đến đệ nhất căn cứ bắt đầu, tô liếu tâm liền vẫn luôn ẩn thân kim loại quài, lâm quân ngẫu nhiên sẽ ở trên người nàng thí dược, chính là càng nhiều thời điểm, đối với tô liếu tâm, đánh dinh dưỡng châm là được. Bởi vì đối phương vẫn luôn vẫn không núp nhích. Chờ đến thói quen lúc sau, tô quân thủy ngược lại thiếu chút nữa đã quên đó là tiểu thuyết trung hoài phong một cõi nguyên nữ chủ. Nghe lâm quân nói, tô liếu tâm kinh nàng cải tạo, là trả thù tô hành vũ khí sắp bén. Nàng ngấm lại thanh tỉnh khi tô liếu tâm, nghĩ lại lúc này an tĩnh đến giống cá nhân ngẫu nhiên tô liếu tâm, cảm thấy mặc kệ là cái nào tô liếu tâm, đều cùng lâm quân miêu tả không nép một bên. Rơi xuống lâm quân trong tay lúc sau, tô liếu tâm cũng từng ý đồ đào tẩu. Kia duy nhất thiếu chút nữa thành công một lần, càng làm cho tô quân thủy nghi hoặc. Thực nghiệm tựa hồ làm tô liếu tâm lợi hại hơn, cho nên lâm quân đến tột cùng là muốn làm cái gì? Tô liếu tâm. Các ngươi biết tô liếu tâm rơi xuống. Không đợi lâm quân nói chuyện, quý lam nghe thấy tên này, trước tiên ở một bên kêu ra tiếng, trong thanh âm vừa kinh vừa giận. Tuy rằng nàng đã tưởng cùng địch lư phân rõ giới hạn, nhưng là cùng tô liếu tâm ân oán lại không nghĩ liền như vậy xóa bỏ toàn bộ. Đoạt địch lư liền tính, đem nàng đưa vào viện nghiên cứu thủ lại nhất định phải tính cái rõ ràng. Nàng như vậy nghĩ, thanh âm liền không khỏi tăng lớn để xi si ben, thiếu chút nữa đem rửa gần nàng ngồi vỏ cây hoảng sợ. Tô quân thủy chỉ phải trước quay đầu đi trấn an quý lam cảm xúc, quý lam, ngươi trước đừng kích động nói đến một nửa, nàng liền dừng lại, nhìn chằm chằm quý lam hai mắt, lại đi xem vỏ cây, cuối cùng đem mặt chuyển tới đối diện tô bị phương phương hướng. Đối phương hướng nàng gần như không thể phát hiện gật gật đầu. Đây là Lâm Quân trả thù sao? Thật đúng là có viện nghiên cứu đặc sắc. Các ngươi nói, Tô Hành sẽ vì hắn cái này nữ nhi làm được tình trạng gì đâu? Lâm Quân thần bí mà mỉm cười nói, ta thật sự thực chờ mong, tin tưởng Tô Liễu Tâm bản nhân cũng đồng dạng chờ mong đi. Bất quá, bọn họ này nhóm người đương nhiên sẽ không trưng cầu Tô Liễu Tâm bản nhân ý kiến. Nhưng vào lúc này Tô hành cũng được đến lâm quân đám người tin tức. Đều nói bao nhiêu lần, ta phòng muốn bảo trì nhiệt độ ổn định, đều mấy ngày rồi, như thế nào vẫn là như vậy lạnh. Máy phát điện còn không có tiếp thượng sao. Đệ nhất căn cứ gốc trong phòng nhỏ, chuyến gia Tô hành oán giận thanh âm. Doãn Đông Đình huynh đệ cùng hiệp hội hội trưởng nhóm, bởi vì hắn đi lưu thiếu chút nữa cãi nhau ngất trời, nhưng hắn lại vẫn như cũ vui vẻ thoải mái. Liều yên nhiên chạy nhanh hướng hắn, nói, lao ra, chúng ta lần này chạy trốn vội vàng, ta nghe tiểu tư nói, lần này chúng ta du mang đến không đủ, ngài nếu là lãnh, ta đi nấu nước lại cho ngài túi trường nóng đổi điểm nước. mấy ngày này sự tình vội, hơn nữa tiểu tư bị xung quân tới rồi phòng khám, cho nên sự tình đều phải liều yên nhiên thân thủ tới làm. nàng một bên muốn hầu hạ tô hành, một bên còn lo lắng nữ nhi, cũng là mấy ngày không hảo hảo nghỉ ngơi. trong phòng có sài, nhưng tô hành sợ minh hỏa liêu đến hắn quần áo. Càng sợ yên khí, một ngày tổng muốn rót vài lần túi trường nóng. Vậy ngươi còn không mau đi. Tô hành lanh đến thật sự khó chịu, rụt rụt chân, đem đôi tay trà sát. hoán giận nói, cái kia tiểu doan thật là, cho chúng ta tìm loại này phong ở, liền cung ấm thiết bị đều không có. Hắn cũng không biết, hắn trong miệng tiểu doãn đang ở vì chuyện của hắn, cùng ca ca ồn ào đến mặt đỏ tai hồng. Liên tính hắn đã biết, cũng sẽ không để ý. Hiện tại như vậy lãnh. Không biết liếu lòng đang chỗ nào a liều yên nhiên một bên dùng doãn bác hải hữu nghị cung cấp tuổi nhóm lửa, một bên nhịn không được lau nước mắt, lao ra, liếu tâm chính là ngươi thân sinh nữ nhi. Ngươi không thể không đau lòng a Nàng này vừa khóc, tô hành liền phiền lòng, được, khóc cái gì, hảo hảo hảo cái gì tang liếu tâm không có việc gì cũng bị ngươi khóc đến có việc. Ngươi cùng tiểu tư đều nói thấy tô quân thủy, ta đã làm hình nói bọn họ đi tra xét. Nếu các ngươi đều là tận mắt nhìn thấy, kêu các nàng khẳng định là ở cái này căn cứ không sai. Hắn đã thực bảo bối tô liêu tâm, ít nhất so với hắn cái kia đáng thương nhi tử. Tô hành tưởng, chính là loại chuyện này, lại không thể cùng liều yên nhiên nói thẳng. Hắn chỉ là không tận hoàn toàn sức lực tìm người, liều yên nhiên liền khóc thành như vậy, nếu là bị phương sự tình bại lộ ra tới, lâm quân còn không được cùng hắn liều mạng. Nói lên lâm quân A, đi phía trước số 20 năm. Kia thật là một cái hảo nữ nhân, cưới nàng thời điểm, viện nghiên cứu tiểu tử, cái nào không ghen ghét hắn? Chính là ghen ghét thì thế nào, trừ bỏ hắn, cũng không ai dám cưới cái kia bị quan lấy ma thần chi mẫu nữ nhân. Thiên tài tới rồi nhất định phân thượng, ở những người khác trong mắt, liền biến thành khoa học cá nhân, dần dần mà, mọi người cũng liền đã quên thiên tài bất quá cũng là cái bình thường nữ nhân. Nếu bọn họ có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, nói không chừng sẽ thực hạnh phúc. Nghĩ tới kỳ quái đồ vật, tô hành cười nhạo, lâm quân không yêu hắn, lâm quân yêu nhất chính là nghiên cứu sự nghiệp, chờ đến nhi tử sinh ra, yêu nhất cũng lui một bước, hắn trong lòng nàng phân lượng lại nhẹ thượng vài phần. Bất quá, này đại khái cũng không quan hệ. Dù sao hắn theo đuổi nàng, cùng nàng kết hôn sinh con, cũng là có khác sở đồ. Bị phương, tô bị phương, đứa nhỏ này sinh hạ tới, liền chú định không phải này phương người, hắn không sai. Hắn chỉ là đem nhi tử đưa đến hắn nên đi địa phương mà thôi. Tô hành đắm chìm ở thế giới của chính mình, đông nhiên cảm thấy trong cổ trận lạnh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Phía sau vang lên mở cửa thanh, gió lạnh theo mở ra môn thổi tiến vào. Người nọ vừa vào cửa, cũng không hàn huyên, một bước nhảy đến tô hành trước mặt, kích động nói, hạnh phúc, có tin tức. Tiến vào người đúng là hình nói, hắn muốn dị tâm tư liền nhiều, sờ thấu tô hành tâm tư. Nói mấy câu đem hắn hùng đến cao hứng, hai người liền luận nổi lên thúc cháu. Tô hành gần mấy năm, càng thêm thích nghe lời hay, làm hình nói nịnh hót một cái tô liêu tâm, khả năng còn muốn càng khó một ít. Nói nhanh lên, người ở đâu đâu? Liêu tâm đâu? Nàng thế nào? Vừa nghe nói có tin tức, liều yên nhiên trước thò qua tới, cũng không màng tô hành vẫn luôn chừng nàng, một hơi tung ra vài cái vấn đề tới. Thúc, thẩm, liêu tâm tin tức, ta không tìm được. nhưng là Tô Quân Thủy tin tức ta thăm dò rõ ràng. Hình nói đối Tô Liếu Tâm quan tâm không thể so liếu Yên nhiên thiếu chỉ là bởi vì đối phương là Tô Liếu Tâm cha mẹ, cho nên hình nói cũng tiêu hao quá mức hoàn toàn kiên nhẫn. Tô Quân Thủy có cái thân tỷ ở căn cứ là cái hiệp hội trưởng nàng hiện tại là trên danh nghĩa phó hội trưởng nghe nói, nàng hiện tại trong nhà là sáu khẩu người. Sáu khẩu người. Tô Hành tính tính, nếu mày nói, nàng cùng nàng tỷ hơn nữa nàng tỷ dưỡng phụ mẫu, hơn nữa nàng dưỡng mẫu, này cũng mới năm người, đây là đem liếu tâm cũng coi như đi vào. Không phải liếu tâm, căn cứ người ta nói, tô quân thủy trong nhà có cái tuổi trẻ nam nhân, nghe nói là nàng dưỡng mẫu thân sinh nhi tử, nàng còn quản người kêu kêu ca hình nói nuốt nuốt nước miếng, cái này nghe đồn cũng không có gì vấn đề, vấn đề là, lâm quân cùng tô hành thân sinh nhi tử, hắn là biết đến, chính là cái kia nhi tử, đều đã chết 19 năm, như thế nào sẽ? Tô hành cọ mà một chút từ ghế trên đứng lên, vẻ mặt của hắn nháy mắt đại biến, trở nên khó có thể hình dung, liền một bên đã sớm thói quen hắn phát giận liều hiên nhiên đều bị dọa sợ, quên mất ghen, cũng quên mất tiếp tục truy vấn tô liếu tâm rơi xuống. Hình nói phát hiện tình hình không đúng, cũng không hề rằng, trong phòng nhỏ tức khắc an tĩnh đến dọa người, chỉ có thể nghe thấy giản dị bếp lò, xài thiêu đốt thời điểm tất lộ thanh. Nàng cái kia ca, tên gọi là gì? Tô hành thanh âm có chút run rẩy Sẽ không như vậy xảo đi. Nghe nói là kêu tô bị phương, cũng là họ tô. Hình nói trả lời mới nói nửa câu, tô hành giống như là cả người linh hồn đều bị rút ra giống nhau, nàm liệt ngồi ở ghế dựa. Về trả thù tô hành, Lâm Quân lựa chọn phương pháp là, ăn miếng trả miếng. Nay thực phù hợp Lâm Quân nhất quán tắc phong, hai cái nữ hải hỗ trợ, Đem tô liếu tâm thân thể từ thật lớn vật chứa chung dọn ra tới, phóng tới thực nghiệm trên đài. Chủ yếu việc tốn sức đều là tô quân thủy làm, quý lam thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục không thể làm quá nặng việc. Hơn nữa xem nàng hận không thể đem tô liếu tâm cắn hạ khối thịt ánh mắt, tô quân thủy cũng không dám làm nàng ly tô liếu tâm thân cận quá. Muốn nàng nói, lâm quân ở tô liếu tâm trên người, không nhất định tiêm vào cái gì nước thuốc đâu, nàng huyết chung nói không chừng liền lưu chữa dược thành phần. Nếu là cắn một ngụm, kết quả chỉ sợ không thật là khéo. Tô bị Phương toàn bộ hành trình cùng hắn cái này cùng cha khác mẹ mọi mọi vẫn duy trì nhất định khoảng cách, tuy rằng bọn họ cũng không có trực tiếp thù hận, nhưng đối phương xuất thân liền đủ để cho hắn không thích. Mẫu thân, tô liếu tâm rốt cuộc sẽ thế nào a Tô Quân Thủy tuy rằng có nàng suy đoán, lại vẫn là nhịn không được tò mò. Tô hành người không phải ăn mà không làm, hẳn là thực mau liền tra được chúng ta. Đến lúc đó chúng ta hơi chút tùng buông lòng tay, làm cho bọn họ đem tô liếu tâm cứu trở về đi, chúng ta bước đầu tiên liền hoàn thành. Lâm quân không trả lời dưỡng nữ do hỏi, mà là cùng ba người nói, các ngươi chú ý một chút, đừng lộ ra sơ hở. Quý Lam đây là lần đầu tiên tới Lâm quân phòng thí nghiệm, mới vừa vào cửa thời điểm, nàng nhìn thấy các loại thiết bị, thực sự run run một chút, ngẫm lại chính mình tình hình lại hư cũng hư bất quá hiện tại, tâm tình mới nhẹ nhàng một chút. Lúc này nàng đã hoàn toàn nhẹ nhàng xuống dưới, còn thỉnh thoảng đánh giá chung quanh thiết bị. Nàng đối này đó thiết bị biết đến tuy rằng không nhiều lắm, chính là nàng vẫn là sẽ phán đoán một ít nơi này thiết bị, tuy rằng không có tô hành nơi đó tân, nhưng là tựa hồ mỗi một kiện đều phát huy tới rồi lớn nhất sử dụng. Có thể làm được này hết thể người, nhất định không phải là người thường. Nghĩ đến đây, nàng đối lâm quân lại nhiều hai phân kính sợ. Nghe lâm quân phân phó, nàng vội không ngừng theo tiếng. Theo sau mới phản ứng lại đây, làm cho bọn họ cứu đi Tô Liêu Tâm? Kia không phải quá tiện nghi nàng sao? Chúng ta chỉ cần chờ xem là được. Vấn đề này, Lâm Quân Như cũng không trực tiếp trả lời. Ngươi phải biết rằng, cứu nàng người, yêu cầu cụ bị điều kiện cũng không ít. Đệ nhất, chính là muốn thông minh, đệ nhị, muốn càng thông minh, đệ tam, muốn thật sự đem nàng để ở trong lòng. Hình nói, Tô Quân Thủy buột miệng tốt ra. Đây là Lâm Quân lúc ấy không giết hình nói, đem hắn thả chạy dụ ý. Cẩn thận ngẫm lại, không phải không đạo lý, Tô Hành nghe nói là không có dị năng, hắn thủ hạ dị năng giả cũng không nhiều lắm. Đại bộ phận là khí giới hình chiến đấu viên, hình nói, làm Tô Liếu tâm cận tồn bạn tốt, đầu góc linh hoạt, vẫn là dị năng giả. Hắn mang đội tới tìm người sát suất tương đối lớn. Quý Lam cái hiểu cái không, lại chỉ có thể gật đầu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Nếu là thật có thể lợi dụng tô liếu tâm trả thù tô hành, đó chính là thật sự nhất tiễn song điêu. Nhưng địch lương nếu là nghe thấy được tô liếu tâm tin tức, có thể ngồi được sao? Đại khái có thể xem một hồi cho hay, quý lam tưởng. Hốc mắt không hề dấu hiệu địa nhiệt lên. Tô quân thủy đem này hết thể thu ở đáy mắt, thở dài trong lòng, ánh mắt lại dừng lại ở tô bị phương trên người. Không biết tô hành biết được cái này nguyên bản đã đã chết 19 năm nhi tử trọng sợ người lạ mẫu. Trên mặt hắn sẽ là cái dạng gì biểu tình. chương 103 ai mới là đạo diễn? Tuy rằng mọi người còn không hoàn toàn hiểu biết Lâm Quân dụng ý, bất quá, cái này trong kế hoạch nhất khó khăn, chính là làm Tô Hành người đem Tô Liếu tâm trộm đi ra ngoài. Lâm Quân ngày thường rất ít ra cửa, Tô Bỉ Phương giao tế cũng ít, chỉ cần này hai người ở, cùng vọng như Tô Hành, cũng sẽ không làm thủ hạ hành động thiếu suy nghĩ. Điểm này, Từ hắn muốn mượn bắt cóc Tô Quân Thủy ý hiếp lâm quân là có thể đã nhìn ra. Nam nhân kia, ở đối mặt chân chính nguy hiểm khi, vẫn là có thể thấy rõ chính mình là mấy cân mấy lượng. Tô Quân Thủy cảm thấy, 20 năm trước Tô Hành, có lẽ cùng hình nói là đồng loại người, không có quang minh chính đại bản lĩnh, lại là cái đầu cơ trục lợi hảo thủ. Đang nghi, xào trá, tay độc. Đối phó như vậy Tô Hành, làm hắn không dậy nổi lòng nghi ngờ, rất khó. Nhưng mà Tô Quân Thủy không buồn rầu lâu lắm, bởi vì lệ tiểu ngư tới tìm nàng, cũng mang đến mới nhất tin tức. Quen đi, vừa rồi hội trưởng tỷ tỷ bên kia truyền đến tin tức. Lệ tiểu ngư chạy trốn thở hồn hện, trong lúc nhất thời không lo lắng kỳ quái nhóm người này nhân vì cái gì đều ở lâm quân trong phòng, sẽ thượng nháo đi lên, mấy cái hội trưởng ai cũng nói không phục ai, nếu là trong chốc lát doán lao đại lại cấp không ra cái hảo biện pháp, chúng ta căn cứ khả năng liền phải đánh lên tới. Hội trưởng tỷ tỷ làm chúng ta quản gia thuộc đều đưa tới chúng ta hiệp hội kia một loạt trong phòng nhỏ đi, tập trung bảo hộ. Hồng Liên hiệp hội chung, rất nhiều người đều mua không nổi chính mình phòng nhỏ, bất quá cũng có hình người lệ tiểu ngư giống nhau, an mặc cần kiệm, liền vì mua một cái chính mình tiểu hoa. Mà mặt khác một ít hội viên, tắc tập trung ở hoạt động trong phòng, cũng yêu cầu rời đi. Chính sự nói xong, lệ tiểu ngư liền lộ ra đau lòng ý tứ, còn đánh A. Cùng tăng thi đánh còn không tính, chúng ta chính mình vì cái gì còn muốn đánh. Hoẹn đi, ngươi nói chúng ta già có thể hay không bị hủy a? Ta phải cùng ta mẹ nói, đem nhà chúng ta đương đều mang theo. Ta nghe kêu ý tứ, còn không chừng thế nào đâu. Trước hết nghe tỉ của ta đi, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, nói không chừng chính là sợ bóng sợ gió một hồi đâu. Tô quân thủy cũng không biết nói cái gì an ủi lệ tiểu ngư, nàng tuy rằng ở tính kê tô hành mệnh. Nhưng nếu phù bạch hiệp hội thật sự muốn dở trò, mặc kệ tô hành sống hay chết, bọn họ đều sẽ không dừng tay, tỷ của ta nói cái gì? Không phải hội trưởng tỷ tỷ nói, là hội trưởng tỷ tỷ tìm người truyền lời, làm chúng ta nhân lúc còn sớm rời đi. Lệ Tiểu Ngư liền lắc đầu, khắc cái gì cũng chưa nói. kia khắc hiệp hội cũng dọn sao. Tô quân thủy tâm tư vừa động, đột nhiên hỏi nói. Lệ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, nghĩ đến là bởi vì sốt ruột. Được tin tức liền tới thông chi nàng. Quả nhiên, lệ tiểu ngư trần trờ trong chốc lát, nói, ta cũng không biết, tới cái kia lôi đình hiệp hội hội viên ta không quen biết, hắn liền nói làm chúng ta trước rời đi, nói là hội trưởng tỷ tỷ nói, thực cấp nói nói, lệ tiểu ngư cũng phát giác cái gì tới, hoắc mắt nâng lên mặt, hoẹn đi, ngươi nói hắn. Ta cảm thấy không chuẩn bên ngoài vẫn như cũ thực can tĩnh, nếu nếu là ấn cái kia truyền lời người ta nói. hiện tại trong căn cứ phòng trừng muốn loạn thành một nồi cháo. Nghĩ nghĩ, Tô Quân Thủy liền nói, không có việc gì, ngươi liền nghe hắn, trước mang mấy cái có thể tin người, thu thập đồ vật đi. Nói, Tô Quân Thủy chiều nàng chấp trước mắt. Ừ, dám tính kế ta đương thương xử. Lệ Tiểu Ngư tức giận đến cổ cổ đôi mắt, hoẹn đi, ngươi xem đi, ta minh bạch. Nói, xoay người liền chạy tới thông chi những người khác. Tô Quân Thủy quay lại đầu đi. thấy một phòng người đều nhìn chằm chằm nàng liền cười lâm quân nói không sai hình nói xác thật là cái người thông minh một đám người nhanh tay nhanh chân mà thu thập đồ vật trước thu thập mấy cái lữ hành dương sau đó từ quý lam cùng tô quân thủy mang theo lữ hành dương lên đường bọn họ trụ phòng nhỏ ly hồng liên hiệp hội mua phòng nhỏ trung gian cách một cái ngõ nhỏ cái kia ngõ nhỏ bởi vì hẻo lánh ngày thường đi người đều không nhiều lắm nhưng lại là gần lộ Các nàng dọn đồ vật vừa lúc đi. Ngõ nhỏ mới vừa đi đến một nửa, tô quân thủy liền nghe thấy được khắc thưởng tiếng gió, nàng tốc độ mau xả một phen Quý Lam, hai người thân mình trận lóe, một viên đạn, đang cùng Quý Lam gặp thoáng qua. Là ai? Ở căn cứ còn muốn đánh đoạt giết người. doãn lao đại ba điều quy định, các ngươi đều đã quên sao. Quý Lam buông ra giọng nói hô. Trả lời nàng, là hạt mưa giống nhau đạn. Không phải truyền thống viên đạn. Mà là bị cải tạo quá cái loại này, mùi thuốc súng muốn đạm đến nhiều, còn có một loại hóa học dược phẩm hương vị. Bị như vậy viên đạn bắn chúng, khả năng so với bị truyền thống viên đạn bắn chúng càng phiền thoái, tô quân thủy không dám chậm trễ, ỉ vào tốc độ mau, mang theo quý lam đông tàng tây trốn, dần dần mà, thế nhưng bị buộc ra ngõ nhỏ. Ai nha, chúng ta lữ hành dương đâu? Các nàng chạy ra ngõ nhỏ lúc sau, tiếng súng liền dần dần dừng lại, lại trở về vừa thấy. Hai cái lữ hành dương không biết khi nào, thế nhưng không cánh mà bay. Chúng ta trúng kế, điệu hổ ly sơn. Tô quân thủy một dậm chân, mày nhăn gắt gao mà, tìm một vòng, không nhìn thấy người, lúc này mới lôi kéo quý lam trở về đi, đi, chúng ta đi về trước cùng mẫu thân nói. Cảm giác được đã đi ra những người đó tầm mắt, quý lam liền nhịn không được muốn cười. Đừng cười. Tô quân thủy nhéo một phen quý lam, tuy rằng nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Nàng cũng cảm thấy rất cao hứng, trở về lại nói. Không sai, Lâm Quân cho các nàng nhiệm vụ, chính là làm tô liếu tâm không cẩn thận bị đoạt. Tuy rằng căn cứ có rất nhiều không gian dị năng giả, nhưng bình thường không gian dị năng giả, bọn họ không gian đều có đủ loại hạn chế, trong đó một cái cộng đồng hạn chế, chính là bọn họ không gian chung không thể phóng vật còn sống. Đương nhiên, cái này vật còn sống, cũng bao gồm người. Đại khái liền bởi vì như vậy. cho nên hình nói mới có thể chắc chắn, nếu tô liếu tâm ở trong tay bọn họ, bọn họ nhất định sẽ tuyển yên lặng đường nhỏ, đem người trộm tiện đi. Lệ Tiểu Ngư ở phía trước, an bài Khương Thiệu thành bọn họ mấy cái giả làm thu thập đồ vật chuyển nhà, cũng là tự cấp các nàng hai đánh hiểm trợ. Quý Lam cười, ai, Lệ Tiểu Ngư lúc này, cũng nên tỉnh ngộ minh bạch chính mình là bị lừa đi. Còn sớm đâu, diễn trò đến là nguyên bộ. Tô Quân Thủy cười nói, Chúng ta hiện tại buồn cười không ra, làm không xong chuyện này, trở về còn phải bị phạt đâu. Làm Quý Lam ra tới, cũng là lâm quân chủ ý, bọn họ hai mẹ con đều quá cường, hơn nữa thực lực của bọn họ, tô hành trong lòng sẽ có cân đòn. Mà tô quân thủy cùng hình nói đã giao thủ, nàng một người đi, thoát được quá nhanh cũng sẽ làm hình nói khả nghi, mang theo bệnh nặng mới khỏi Quý Lam, bản sắc diễn xuất, hiệu quả mới có thể tốt nhất. Đi một đoạn này lộ. Quý Lam vẫn luôn không nói chuyện, không biết nghĩ tới cái gì, nàng bỗng nhiên dừng lại, hừ một tiếng, thật là tiện nghi Tô Liêu Tâm. Là tiện nghi sao? Lâm Quân cũng không phải là từ người khi dễ. Bị Lâm Quân cải tạo quá Tô Liêu Tâm, lại về tới nàng cha mẹ thân hữu bên người. Tô Quân Thủy rất tò mò kế tiếp sẽ như thế nào phát triển, bất quá nàng trong lòng cũng có chút không thoải mái. Sẽ không chơi quá chân đi. Mặc kệ bọn họ hiện tại như thế nào chiếm hết thượng phòng. Nhưng quyển sách này chính là kêu mạt thế Liễu tâm truyền. Nữ chủ chính là có quang hoàn. Nếu bởi vì nữ chủ bị thả ra, cốt truyện chiều nguyên bản quỹ đạo đi, nàng cũng thật không chỗ đi khóc. Bất quá nguyên thư không để ma thần đều ra tới, hẳn là mất tích lâm quân ở trong phòng nhỏ nghiến răng nghiến lợi, nam chủ quang hoàn đang ở nhà nàng chụp cầu chơi. Đại khái, nàng có thể cố nhịn qua. Ít nhất, nàng đến trước như vậy tin mới được. Đi thôi, mới là cái mở đầu. lúc sau thả có trò hay xem đâu tô quân thủy giật nhẹ quý lam tay háo trận này diễn là lâm quân đạo diễn nếu nàng không muốn kích thấu như vậy chính mình liền trước làm tốt diễn viên công tác đi bởi vì các nàng sai lầm lâm quân không để ý tới quý lam lại hung hăng mắng tô quân thủy một đốn các nàng không cố tình tuyên dương nhưng là phòng nhỏ cách thơm hiệu quả giống nhau hơn nữa lâm quân cố ý quăng ngã hai dạng đồ vật động tĩnh không nhỏ thực mau nửa cái căn cứ người đều biết Hồng Liên Hiệp hội phó hội trưởng, bị dưỡng ngô mang đến máu chó phun đầu. Có người đem Hồng Liên Hiệp hội phía trước bị người chơi, bạch dọn một lần ra sự tình liên hệ ở bên nhau, làm ra rất nhiều suy đoán, có nói tô quân thủy đánh mất lâm quân đồ vật, có nói đồ vật chính là tô quân thủy mỗi hạ. Hiện tại căn cứ cũng là nhân tâm hoảng sợ, đại gia ghé vào cùng nhau nói bắt quái, chuyện này liền thành hôm nay nhất đứng đầu để tài câu chuyện. Sự tình truyền tới hình nói lô thai. hắn không cấm đắc ý lại đau lòng đắc ý tự nhiên là chính mình thần cơ diệu toán đau lòng chính là tô liếu tâm bị như vậy thô bạo mà nhét vào lữ hành dương ít nhiều hắn cảnh giác mới đưa người cứu ra nếu không không biết nàng muốn ăn nhiều ít mệt chính là có một chút lại làm hình nói thập phần khó hiểu mấy ngày qua hắn thời khắc quan sát tô hành hắn nhìn ra được tô hành đối tô liếu tâm cái này nữ nhi vẫn là quan tâm chính là lần này Nữ nhi bị cứu trở về tới, hắn lại một chút tươi cười đều không có, ngược lại là đầy mặt lưu ám, đem nữ nhi giao cho liều yên nhiên, chính mình đối với tưởng, thật lâu mà xuất thần, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn thậm chí không làm suy yếu tô liếu tâm ở tại trong phòng nhỏ, mà là tính cả liều yên nhiên, cùng nhau đưa đến phòng khám chung, hắn từ trước đến nay thích chúng tinh phùng nguyệt, chính là hiện tại, liền hình nói cùng liêu yên nhiên, hắn cũng dễ dàng không cho bọn họ vào cửa. Suy nghĩ một chút, này liền ở hắn cùng Tô Hành nhắc tới Lâm Quân Nhi Tử lúc sau. Tô Hành phản ứng vì cái gì như vậy đại? Nghe nói chết đi Nhi Tử trở về, Tô Hành cái thứ nhất phản ứng, tựa hồ không phải kinh hỉ, cũng không phải hoài nghi, mà là sợ hãi. Hình nói một san, tuy rằng hiện tại tang thi hoành hành, nhưng hắn vẫn như cũ không tin trên đời có quỷ, hắn càng không tin Tô Hành sợ quỷ, Tô Hành nếu là sợ quỷ, liền sẽ không như vậy đối người. Nên không phải là tô hành đem nhi tử dấu ở viện nghiên cứu làm thực nghiệm đi. Hình nói nghĩ nghĩ, cảm thấy buồn cười. Nhưng mà lập tức, hắn tươi cười liền cương ở trên mặt. Tô hành người kia. Chờ đến cơm chiều thời điểm, ôn liên rốt cuộc đã trở lại. Căn cứ bởi vì ban ngày sự tình nháo đến ồn ào huyên náo hồng liên hiệp hội càng là ở nơi đầu sóng ngọn gió, ôn liên tự nhiên nghe nói, không trở về liền lại chọc một bụng khí. Tiểu đại, ngươi đừng cắn ta. Lâm Quân lại tìm ngươi phiền toái đúng không? Ta đều nghe nói, quả nhiên ta liền nói nàng nhịn không được hai ngày. Ngươi xem, nàng hiện hình. Ôn Liên vốn dĩ liền tâm tình không tốt, nghe thấy muội muội bị Lâm Quân mắng, lập tức liền phải đi cùng Lâm Quân muốn nói pháp, ngươi là ta muội muội, ta cũng chưa nói cái gì. Nàng. Ai nha, tỷ. Tô Quân Thủy khó khăn mới ngăn lại Ôn Liên nói đầu, ngươi nghe ta nói a. Bởi vì không nghĩ làm Ôn Liên liên lụy đến quá sâu. cũng không nghĩ ôn liên hiểu lầm, nàng chỉ có thể nhặt có thể nói nói, đó là chúng ta muốn thu thập tô hành thiết bộ. Quý Lam cũng ở một bên gật đầu. Sau đó nàng liền bỏ bớt đi ma thần không đề cập tới, chỉ nói tô ra cùng tô liễu tâm tình huống. Ôn liên nghe xong tiền căn hậu quả, cảm xúc dần dần bình ổn xuống dưới, còn là muốn đi tìm lầm quân nói rõ lý lẽ, nếu như vậy, ta đây càng đến đi. Tô quân thủy suy nghĩ một chút, cũng là... Như vậy hiệu quả liền càng giống như thật. Thì, ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Tô quân thủy vẫn là không yên tâm. Ừ, còn tính lâm quân lần này làm hồi chuyện tốt. ngẫu hứng diễn xuất trở về, ôn liên cũng mệt mỏi đến không được, ăn mấy khẩu cơm, nghỉ một lát nhi, hy vọng tô hành đã chết, có thể làm căn cứ nhân tình tự bình ổn. Làm sao vậy? Tô quân thủy cảnh giác nói, chẳng lẽ thật sự muốn đánh. chương 104 vậy thử xem xem. Tiểu đại, ngươi còn không biết đi. Ôn liên lột mấy khẩu cơm, nghe muội muội hỏi, dừng lại chiếc đũa liền nhịn không được những mày, nghiêm thuần đã dẫn người đầu nhập vào phụ bạch hiệp hội, phan dược tựa hồ cũng có hướng mục thành dựa sát ý tứ, nếu lại xảo đi xuống, khả năng an phận cũng muốn không an phận. Ôn liên tuy rằng phản cảm doán bắc hải tắc pháp, chính là nàng cũng không giận cho đánh mèo doán đông đình, ngược lại lộ ra muốn giữ gìn hắn ý tứ, tô quân thủy trong lòng liền có đế Bất quá. nghiêm thuần sẽ đầu nhập vào mục thành như thế nàng phía trước không dự đoán được Phu bạch hiệp hội đánh cờ hiệu là muốn sát tô hành định nhân tâm dành trước giết tô hành bọn họ muốn lại nháo phải đổi cái cơ nói tới đây ôn liên có điểm trầm mặc thay đổi cớ cũng không phải là có sẵn doãn đông đình tưởng bảo đệ đệ nhưng hắn đệ đệ còn muốn bảo tô hành người có tâm lại thêm một phen hỏa cho nên sự tình mới càng nháo càng lớn Chỉ là Doan Bắc Hải một chút tự giác đều không có. Sát tô hành, nàng không phải không nghĩ tới, chính là nếu làm được có nửa điểm không sạch sẽ, ngược lại sẽ bị người có tâm lợi dụng. Đến lúc đó nếu đầu mưu bị trực tiếp dẫn tới Doan Gia huynh đệ trên người, Doan Đông Đình tình cảnh chỉ biết càng xấu hổ, cho nên nàng vẫn luôn không có đậu thủ. Bất quá lâm quân gia tay nói, kia này liền từ căn cứ đại sự biến thành gia tộc cân đoán, ảnh hưởng sẽ tiểu đến nhiều. ít nhất sẽ không đem nước miếng dẫn tới doan gia huynh đệ trên người. Đến lúc đó lại làm doán đông đình quản quản đệ đệ, tấn ôn liên xem, nếu là hắn quản không được, liền dứt khoát nốt lại, miễn cho phóng thai hòa người. Đạo lý này, ôn liên không hoàn toàn nói thấu, tô quân thủy cũng có thể nghe hiểu. Tiểu đại, tuy rằng tô hành bên kia truyền đến tin tức có điểm khoa trường, bất quá dọn dẹp một chút đồ vật, lưu điều đường lui cho chính mình, cũng không sai. Ôn liên nghĩ nghĩ, nói, Bên ngoài tuyết còn không có hóa, ngươi cũng ra không được, hiệp hội bên này, ngươi cùng tiểu ngư liền nhìn điểm đi. Ai? Thô quân thủy đáp ứng rồi một tiếng. Nàng muốn phiền lòng sự tình càng nhiều. Ăn cơm xong, vài người liền sớm nghỉ ngơi, tuy rằng trong lòng có việc, nhưng ban ngày các nàng cũng là mệt đến tàn nhẫn. Chỉ có quý lam, lan qua lộn lại ngủ không được, nghe vỏ cây tiểu tiếng ấy, mặc danh tâm loạn. Hôm sau... quý lam sẽ biết chính mình phiền lòng nguyên nhân rốt cuộc cũng chưa xé rách mặt càng nhiều người còn muốn hòa bình giải quyết cho nên căn cứ hội nghị vẫn là cứ theo lẽ thường triệu khai ôn liên sáng sớm liền ra cửa không trong chốc lát doãn minh châu thế nhưng mang theo nàng còn thỏ lại đây doãn minh châu tô quân thủy có điểm kinh ngạc nàng bên cạnh quý lam hỏi đến càng trực tiếp người hôm nay như thế nào có thời gian tới bởi vì tô hành sự doãn gia huynh đệ đều đau đầu Doãn Minh Châu tuy rằng không cần đi mở họp, nhưng lôi đình hiệp hội lại cần phải có người chủ sự, nàng hiện tại hẳn là cũng là vội thật sự. Ta nhị ca không biết cọng dây thần kinh nào chịu, làm ra như vậy phiền toái. Doãn Minh Châu một mở miệng liền trước quán giận, không biết là bởi vì thượng hỏa vẫn là nói nhiều lời nói, nàng lõ lì âm cũng ách, vốn dĩ đại ca đã đủ vất vả, hắn không hỗ trợ, cũng đừng tìm phiền toài A. Cái kia tô hành vẫn là dù sao, không phải tốt cũng đừng còn A. Ta đại ca vội đến liền tìm bạn gái yêu đương thời gian đều không có, hiện tại còn phải cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Tô quân Thủy Yên lặng nghe nàng oán giận, chờ nàng phát xong bực tức, túi đầu uống nước thời điểm, mới nói, vậy ngươi đại ca đâu? Hiện tại căn cứ như vậy, hắn là có ý tứ gì? Doãn Minh Châu, ngươi hôm nay tìm chúng ta, sẽ không chính là vì cùng chúng ta oán giận đi. Phùng cái ly tay, liền ngừng lại một chút. Tựa hồ hạ quyết tâm giống nhau. Doãn Minh Châu ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, ta muốn giết Tô Hành. Nhưng là ta biết, bằng ta cùng Tiểu Đông, khẳng định không phải Tô Hành đám kia người đối thủ. Ta nghe nói, hắn nữ nhi cùng lão bà, hiện tại đều ở phòng khám, ta muốn cho Quý Lam giúp ta một phen. Cùng tầm một năm, các nàng quan hệ chỉ là bình thường, lúc này yêu cầu hỗ trợ. Doãn Minh Châu rõ ràng có chút khẩn trương, lô thai cũng có chút thường đỏ. Nhưng nàng vẫn là lấy hết can đảm, nói. Quý Lam, ta biết, ngươi vẫn luôn cũng muốn tìm bọn họ cha con, hai chúng ta liên thủ nói. Chờ giết Tô Hành, ta giúp ngươi đối phó địch lư. Bởi vì cùng Quý Lam cộng hoạn nặng quá, cho nên nàng đối Quý Lam trải qua tương đối hiểu biết. Bởi vì có cộng đồng mục đích, Doãn Minh Châu đối thuyết phục Quý Lam, vẫn là có điểm nắm chắc, chính là đối với Tô Quân Thủy, nàng lại không như vậy hảo mở miệng. Nàng còn không có cơ hội biết Tô Quân Thủy cùng Tô ra ân đoán. Thậm chí không biết Tô Hành là nàng dưỡng phụ. Nàng không tìm lệ tiểu ngư, cũng là xuất phát từ cùng cái nguyên nhân. Đối phó Tô Hành, các nàng đã ở làm như vậy, bất quá làm Tô Quân Thủy các nàng cảm thấy hương thú chính là Doán Minh Châu nói, người nói Tô Liếu Tâm hiện tại ở phòng khám. Hai người chăm miệng một lời. Chỉ là Tô Quân Thủy lo lắng chính là lâm quân kế hoạch có thể hay không có biến cố. Mà Quý Lam tưởng lại là địch lưu hiện tại cùng Tô Liếu Tâm cùng mái hiên. hay còn hận đến ngứa răng. Đúng vậy, cái kia kêu, kêu tô liếu tâm chính là đi. Nàng ngày hôm qua đã bị tô hành đưa đến phòng khám, cũng không biết nàng là nơi nào toát ra tới, thật là kỳ quái. Ngày hôm qua buổi chiều, bác sĩ tìm ta cho nàng làm thân phận chứng minh, chính là ta vừa rồi đi hỏi đại môn bên kia, gần nhất hai cũng chưa thả người tiến vào. doãn Minh Châu chỉ rối rắm trong chốc lát, rốt cuộc nàng chú ý điểm không ở nơi này, ta chưa cho nàng Minh. Không chứng minh nàng liền ở căn cứ đại không dài, tô hành không ra khỏi cửa, muốn đi nhà hắn liền quá rõ ràng. Bất quá tô hành lại thế nào, tô liếu tâm có việc nhi, hắn dù sao cũng phải xem hắn nữ nhi đi. Chúng ta liền chờ tô hành tới, hắn vừa ra phòng khám liền động thủ. Ở trên đường phục kích, như vậy các nàng đắc thủ sát xuất cũng sẽ cao một chút. Tô quân thủy mặc, liền chính mình nhi tử đều có thể bán đứng, tô liếu tâm cái này nữ nhi. ở trong lòng hắn đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu đại phân lượng đâu. Bất quá nàng có chút tò mò, tò mò Lâm Quân thực nghiệm thành quả. Ta cũng muốn đi xem. Tô Quân Thủy liền nói, bất quá nàng vẫn là phải hỏi một chút Lâm Quân, nếu Tô Liếu Tâm sẽ bỗng nhiên bạo tẩu, nàng cũng không nghĩ cố tình đi thảo đánh, nhưng là ta phải trước nhìn xem ta mẫu thân nơi đó, nàng cùng ta ca phòng chừng còn không có ăn cơm sáng đâu. Quý Lam, ngươi cùng vỏ cây trước bồi doãn Minh Châu ngồi ngồi đi. Vỏ cây đâu? Nàng ở trong phòng tìm một vòng, mới thấy vỏ cây đang cùng kia con thỏ chơi ở bên nhau, hai cái lông xù xù tiểu ra hỏa, đảo giống hai cái kem ly cầu. Chô cô lết cùng bơ. Tô quân thủy không tiếng động mà cười. Các ngươi muốn đi tìm tô liếu tâm sao? Không có việc gì, các ngươi đi xem nàng hảo. Nô, no, nàng hiện tại lợi hại đâu, ngươi đảo có thể cho nàng cùng người khác thử xem thân thủ. Nghe nói các nàng muốn đi xem tô liếu tâm. Lâm quân cũng không dị nghị, nghe nói tô liếu tâm liền phòng nhỏ cũng chưa tiến, đã bị đưa vào phòng khám, nàng liền cười lạnh tô hành lao ra hỏa kia. ta quả nhiên một chút cũng chưa xem thường hắn, vẫn là kia phó người nhát gan đức hạnh. Bên cạnh tô bị phương không ra tiếng, chỉ là mày khẽ nhúc đích. Chờ đến tô quân thủy ra cửa thời điểm, hắn tặng người ra tới, vẫn luôn đưa đến ngoài cửa. Là có chuyện gì như sao? Nàng cảm thấy tô bị phương hẳn là có chuyện muốn nói. Không có gì, ngươi cẩn thận một chút. Tô Bỉ Phương trầm mặc nửa ngày, nói ra như vậy một câu, Tô Quân Thủy có điểm ngoài ý muốn. Cảm ơn. trừ bỏ ngoài ý muốn, nàng càng có rất nhiều xấu hổ, ta đây đi trước, cơm trưa đều đã lưu hảo. Đối với Tô Bỉ Phương nói, nàng thói quen tính mà tự hỏi ý ngoài lời, chẳng lẽ Tô Liếu tâm đặc biệt cường. Lâm Quân chưa nói lời nói thật. Nàng có chút do dự muốn hay không mang theo Doãn Minh Châu các nàng cùng đi. Vạn nhất thật sự đánh lên tới, nàng chính mình còn có thể chạy trốn, dẫn người liền. Hoẹn đi. Không đi ra hai bước, Tô Bỉ Phương bỗng nhiên gọi lại nàng. Làm sao vậy? Nếu ta có thể sống sót Tô Bỉ Phương nói đến một nửa, bỗng nhiên lại dừng lại, tính, không có gì. Nếu có thể sống sót. Thật là cái trầm trọng giả thiết. Tô Quân Thủy tâm tình cũng trầm trọng lên, nàng nỗ lực đánh lên tinh thần, cười nói. Không phải còn có đại ca ngươi cấp ba cái kiến nghị sao, chúng ta đừng từ bỏ, khẳng định sẽ có biện pháp. Ân, Tô bị Phương lần này không phản bác, hắn tươi cười nhàn nhạt, nhạt, có chút giống là bị tầng mây che đậy dương quang, một chút một chút mà lộ ra tới, vậy thử xem xem. Hắn ánh mắt bắt đầu có quang, tuy rằng kia quang mang thực nhược, tựa hồ tùy thời liền phải tắt, nhưng Tô Quân Thủy vẫn là lần đầu tiên trong mắt hắn thấy hy vọng. Thần tiên cũng cứu không được muốn chết người. Chỉ cần hắn có một chút cầu sinh ý niệm, sau này chướng ngại, đều sẽ giảm rất nhiều. Ta đại ca ở thức tỉnh phía trước, tuy rằng túi ra vẫn luôn bị nhốt, nhưng là tinh thần lại có thể tự do xuất nhập viện nghiên cứu. Hắn mượn dùng người khác thân thể, đi qua rất nhiều địa phương. Nhưng là ta không quen biết lộ. Quen đi, nếu còn có cơ hội. Mang ta đi đi. Không được. Thô quân thủy lại lắc đầu. Không phải nếu, là nhất định. Tô Quân Thủy cười đến nhẹ nhàng thở ra, thuận miệng kêu ra nàng quen thuộc nhất xưng hô, ti tơ, ta nhất định mang ngươi đi, không có nếu. Tô bị Phương sờ sờ cái mũi, tựa hồ là tưởng nhẫn cười, mỗi lần ngươi kêu ta ti tơ, ta đều cảm thấy chính mình chỉ làm yêu, kia cũng không có gì không tốt đi, ít nhất liền bề ngoài tới xem, vẫn là ti tơ càng đáng yêu một chút. Bất quá lời này nàng cũng không dám nói, cùng Doãn Minh Châu các nàng công đạo hai câu. Ba người liền giả dạng làm mang quý lam hồi phòng khám tái khám, thuận tiện còn đem vỏ cây cùng nó tân tấn tiểu đồng bọn mang lên. nay một hàng cũng coi như được với minh ngông quân quận, đặc biệt tô quân thủy cùng doãn Minh Châu gần nhất đều là bị mọi người nghị luận đối tượng. doãn Minh Châu muốn lặng lẽ qua đi phục kích chủ ý, còn không có thực thi, liền tuyên cao phá sản. Tới đó đừng hành động thiếu suy nghĩ a, tô liếu tâm giống như đặc biệt lợi hại. Mau đến phòng khám thời điểm. Tô quân thủy nhịn không được nhắc nhở. Hành. Doãn Minh Châu đáp ứng đến thống khoái. Dù sao nàng mục tiêu là tô hành, tô liếu tâm tình huống, nàng cũng không quan tâm. Mà quý Lam lại không nói chuyện, chỉ là tâm sự nặng nề gật gật đầu. Đoàn người liền có điểm trầm mặc, chỉ có vỏ cây một chữ một chữ mà cùng con thỏ nói chuyện tiếng Vừa đến phòng khám cửa, còn không có đi vào, liền thấy hai người một bên thấp giọng khắc khẩu, một bên xô đẩy ra tới. Quý Lam sắc mặt đột biến. Nàng không cần xem, chỉ nghe thanh âm, nàng liền biết, trong đó một cái đúng là địch lư. chương một trăm linh năm bạch liên nay lại khai. Mà một cái khác, tự nhiên chính là hình nói. Phòng khám là căn cứ khai, lại không phải nhà các ngươi khai, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào. Tô quân thủy thính lực cực hảo, cách thật xa liền nghe thấy địch lư nói chuyện. Mà hình nói chính ngăn đón hắn, đem hắn ra bên ngoài đẩy, hạ giọng quát lớn nói. ngươi phải có bệnh ta không ngăn cả ngươi liếu tâm vừa trở về yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng ngươi đừng đi quấy dày nàng hai người kia trong thanh âm đều mang theo tức giận đặc biệt là hình nói khó khăn ám toán lý hử chờ chết nô thành lại hao tổn tâm cơ tìm về tô liếu tâm liền tính xếp hàng cũng nên đến phiên hắn ở tô liếu tâm trước mặt biểu hiện nhưng không biết sao xui xẻo cái này nam vừa nhìn thấy tô liếu tâm liền không màng tất cả xông lên còn bãi một bộ tình thánh bộ dáng Người này cao lớn anh Tuấn, lại còn có mang theo vài phần dáng vẻ thư sinh, hình nói minh bạch, đối với loại này nam nhân, tô liếu tâm sẽ ôm có thiên nhiên hảo cảm. Mà chính hắn, diện mạo bình phàm, vóc dáng cũng thấp bé, nếu không phải Lý Hử cùng Ngô Thành đều đã chết, căn bản là không hắn biểu hiện cơ hội. Người thông minh giống nhau đều có tự mình hiểu lấy, hình nói cũng là, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra địch lưu đối hắn uy hiếp. lúc này hắn liền phải may mắn tô liếu tâm vẫn luôn hôn mê chưa tỉnh hắn dựa vào cùng tô ra quan hệ có thể đúng lý hợp tình mà đuổi đi trước mặt ra hòa này nếu không còn không biết sẽ như thế nào xong việc thấy một màn này tô quân thủy cùng doãn minh châu đối diện không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt đặt ở quý lam trên người không biết xấu hổ quý lam phỉ nổ, hư lạnh hai tiếng bỗng nhiên phát hiện hai cái bạn cùng phòng đều nhìn chằm chằm nàng xem xem ta làm gì mới cảm thấy ta đẹp a. Khổ sở cùng phẫn nộ chỉ có trong ngay mắt, quý lam núi lửa bùng nổ cảm xúc thực mau liền làm lạnh xuống dưới, mau đến nàng chính mình đều không thể lý giải. Có lẽ, nàng đối địch lưu chân chính hết hy vọng, không phải ở địch lưu đối nàng ra tay thời điểm, mà là địch lưu hướng điều cầu giống nhau, nằm ở tô liếu tâm trước cửa thời điểm. Vừa rồi thấy kia một màn, quá vãng ký ức, tốt, hừ, đống nhiên đều biến mất. Sau đó biến thành trống rông cánh đồng hoang vu Đại khái Đây là tâm như cho tàn Địch Lư dị năng là bán ngược Mà hình nói dị năng là tốc độ Hình nói chỉ là chặn đường Địch Lư dị năng không chỗ xử Gấp đến độ đầy đầu đổ mồ hôi Nhìn ra được tới Hắn hôm nay vì thấy tô liếu tâm Là dụng tâm trang điểm quá Nhưng như vậy dây dưa Không đồng nhất khi liền chợt vật lên Đông nhiên Thấy hình nói thân hình cứng lại Hắn vội vàng lợi dụng sơ hở Lại bị chắn trở về. Là ngươi, ngươi tới làm gì? Bởi vì tô quân thủy các nàng cũng không muốn tránh, hình nói cũng đã thấy các nàng. hắn phản ứng thập phần nhanh chóng, nhìn thấy tô quân thủy ánh mắt đầu tiên, liền rút ra xứng thương tới. Tới phòng khám đương nhiên là chưa bệnh, ngươi cho rằng làm gì? Khai hiến hội. Tô quân thủy trong tay lưới dao gió thành hình, đồng thời cấp vỏ cây đưa mắt ra hiệu. Vỏ cây nguyên bản cùng tiểu đồng bọn chơi đến vừa lúc. Thấy tô quân thủy kêu nó, mới chống tấm ván gỗ, chậm gì gì mà dịch lại đây. Địch lư theo hình nói ánh mắt nhìn lại, liền thấy tô quân thủy phía sau quý lam, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lui ra phía sau hai bước, cái gì cũng chưa nói. Ha ha ha, đây là cái thứ gì? Miêu tàn phế. Còn trụ quải. Cùng này hai người cẩn thận bất đồng, một cái khoa trương tiếng cười từ phòng khám cửa truyền ra tới. Không đúng, trụ không phải quải, là tấm ván gỗ. Ai nha, này miêu cũng thật xấu. Tô quân thủy nghe thấy, mày đại nhân, người nam nhân này nàng không quen biết, chính là mặc kệ là ai, nói vỏ cây nói bậy, nàng đều sẽ không cao hứng. Chờ Cung hình nói sự tình giải quyết, nàng nhất định đến làm người này ăn chút đau khổ. Đừng nói nữa, hát tam, ngươi có chuyện gì nhi? Hình nói lại nhận thức người này, đây đúng là bởi vì sấm đánh nằm viện tô hành kia ba cái thủ hạ trí nhất. Hắn vẫn là có điểm kiến thức. Biết này miêu đại khái không bình thường, tô liếu tâm còn không có tỉnh, hắn một chút đều không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Viện nghiên cứu lợi hại động vật bọn họ thấy được không ít, tuy rằng trong đó đại bộ phận bị tô hành thực nghiệm lộng chết. Này hắc tam quá không kiến thức, khó trách chỉ xứng đi tông cửa. Hắc tam bị hình nói gian dạy, thảo thật lớn không thú vị, nói chuyện liền có điểm người hoài, không có việc gì, tiểu thư làm ta nói cho ngươi, tô đại tiểu thư tỉnh. Tỉnh! liêu tâm tỉnh hình nói nghe thấy tin tức này vui mừng dị thường thiếu chút nữa đem ở đây người đều đã quên hắn rốt cuộc không lâu phía trước vẫn là cái sinh viên tâm tư tuy trọng nhưng là tô liếu tâm trước sau là bại ở trong lòng hắn đệ nhất vị lúc này cũng có chút vong hình đồng dạng kích động người còn có một cái liêu tâm tỉnh ta muốn đi gặp nàng bị địch lương như vậy một giảo hợp hình nói mới phục hồi tinh thần lại so với địch lư hắn càng kiêng kỵ tô quân Thủy. Liền đối hắc ba đạo, ngươi ngăn lại bọn họ, ta đi một chút sẽ về. Hắn tưởng chính là, dùng hắc tam trở một trở bọn họ, hắn trước ỉ vào tốc độ đem tô liếu tâm rời đi, tới một cái người đi nhà trống. Đã biết, hắc tam hữu khí vô lực mà đáp ứng một tiếng, ngăn ở mọi người trước mặt. Hắn trong lòng thập phân bất bình, bị tô hành huấn còn chưa tính, tiểu tử này tính cái gì. ỉ vào có điểm dị năng, đoạt huy chương nhậm thích, liền dám đạp lên hắn trên đầu. còn cho hắn phân công nhiệm vụ. Bất quá hiện tại hình nói đang cùng đại tiểu thư thân thiết nóng bỏng, hắc Tam cũng không dám đắc tội hắn, chờ hình nói đi vào, hắn liền lười nhắc mà ngăn chặn phòng khám đại môn, ghim súng, nói, chờ xem, xem bệnh cũng đến chờ vị kia tiểu gia ra, ra tới. Người này bộ dáng, cũng không giống cái gì cao thủ, thậm chí không giống như là dị năng giả, nhiều lắm là cái trăng hán. Tô quân thủy nhìn ra manh mối, liền không đem hắn để vào mắt, muốn dùng lưỡi dao gió trước hủy hoại súng của hắn. Địch lưu muốn đi cùng hắn xô đẩy, nhưng rốt cuộc kiên kỵ Hắc tam có vũ khí, nhất thời liền không hành động thiếu suy nghĩ. Lại thấy bóng trắng nhấp nháy, vô số tuyết đoàn đống nhiên chống rông xuất hiện, hướng Hắc tam trên mặt cùng trên người tạp. Vỏ cây thừa dịp cơ hội này, bổ nhào vào Hắc 3 mặt trước, dùng tấm ván gỗ chuyên hướng Hắc tam sợ đau địa phương đánh. Ai ra, đừng đánh, đừng đánh Hắc tam để phòng người. lại không đem vỏ cây cùng con thỏ để vào mắt lúc này liền ăn đôi tổ hợp này mệt ta người vỏ cây thừa dịp đánh người khe hở vươn móng bớt chỉ chỉ cái mũi của mình lại quay đầu lại tiếp đón con thỏ nguyên tiếp tục vỏ cây nói chuyện thời điểm tuyết đoàn rừng trong nháy mắt sau đó lại không muốn sống dường như hướng hắc tam trên người ném hắc tam tình thế cấp bách liền trốn mang lóe không khỏi ngón tay liền khấu động cò súng nhưng tô quân thủy làm sao làm hắn thương đến người một nhà mắt thấy đệ nhất cái viên đạn đánh thiên tô quân thủy lập tức dùng lưỡi dao gió hủy hoại hắc tam trong tay thương tiểu đông nói nó muốn đem hắc tam đánh tới quỷ xuống đất xin tha mới thôi cấp vỏ cây báo thủ doãn minh châu để sát vào hai người phiên dịch nói nó nói nơi này giao cho chúng nó làm chúng ta tự thiện kỳ thật con thỏ mặt sau nói chính là làm tô quân thủy các nàng bảo hộ doãn minh châu nhưng doãn minh châu ngượng ngùng liền không đúng sự thật phiên dịch. Tô Quân Thủy cười thầm, này hắc Tam gặp gỡ đôi tổ hợp này, phòng trừng hôm nay là hảo không được, không chuẩn liền sẽ biến thành vỏ cây đồ ăn. Này hai cái tiểu gia hỏa nàng cũng không lo lắng, chúng nó tổ đội, ở căn cứ đều có thể đi ngang, hơn nữa nàng cũng tò mò Tô Liếu Tâm trạng huống chúng ta đây đi vào trước nhìn xem đi. Nhưng không chờ các nàng đi vào, liền thấy Tô Liếu Tâm bị hình nói đỡ, một tay đáp ở kiểu tư cánh tay thượng, thế nhưng chính mình đi ra bốn mắt chăm nhau tô quân thủy tổng cảm thấy tô liếu tâm xem ánh mắt của nàng trung mang theo trào phúng ý vị chỉ là nghĩ đến lâm quân nói nàng cũng không để ý tới tô liếu tâm nhìn thoáng qua tô quân thủy triều địch lư gật đầu cười cười ánh mắt ở doãn minh châu quý lam trên người lưu một lần cuối cùng đem lực chú ý đặt ở trận này hôn chiến thượng nàng phảng phất thân mang quang hoàn ôn hòa mà cười cười sau đó vươn tay đi hắc tam chung quanh Lập tức xuất hiện một tầng vòng bảo hộ. Xem ra tô liếu tâm không gian dị năng, quả nhiên lại thượng một tầng lâu, không, không ngừng một tầng. Từ lần trước hai người giao thủ lúc sau, tô liếu tâm lợi hại rất nhiều. Vỏ cây cùng con thỏ, mắt thấy tấm ván gỗ cùng tuyết cầu không có hiệu quả, ngây người ngẩn ngơ, vỏ cây lập tức muốn điều ra dị năng tới. Nó vận khí từ trước đến nay hảo, lần này tùy cơ ra, thế nhưng là lôi hệ đại chiêu, này lực đạo. so với phía trước doán đông đỉnh kinh sợ hắc tam bọn họ đương nhiên hiếu thắng đến nhiều tô quân thủy nín thở nhìn nàng muốn nhìn một chút tô liếu tâm không gian đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại tiếng sấm vang lên bạch quang vang khắp nơi nhưng mà bạch quang tan đi không gian cháo lại mảy may không tổn hao gì tô liếu tâm tựa hồ cũng có chút kinh ngạc nàng biết chính mình biến cường nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy cường nhưng mà nàng chợt liền tiếp nhận rồi này hết thảy Đêm này coi là trời cao ban cho nàng ơn trạch lại xem tô quân thủy khi nàng ánh mắt càng thêm khinh miệt đã lâu không gặp ngươi cho rằng ngươi tiền đồ không nghĩ tới đi ta còn có thể ra tới nàng chiều con thỏ cùng vỏ cây ngoắc ngoắc ngón tay vỏ cây còn hảo con thỏ liền kéo đoạn chân lung lay mà chiều tô liếu tâm đi qua không tốt tô quân thủy thầm nghĩ trong lòng đó là tô liếu tâm tinh thần dị năng trải qua tiến hoa sau Không biết sẽ biến thành bộ rắn gì Nàng không thể làm này Hai cái tiểu gia hỏa mạo hiểm Lưỡng đạo lưới giao gió Thẳng chỉ tô liếu tâm Đồng thời mũi tên nước phân bắn địch lư hình nói Mặc kệ tô liếu tâm là cứu người Vẫn là tự cứu Đều cần thiết muốn phân thần Nàng liền thừa dịp này phân thần công phu Đem hai cái tiểu gia hỏa túng lên Ném cho quý lam các nàng Các ngươi đi Đây là ta cùng tô liếu tâm chuyện này Vừa rồi này một giao thủ Tô quân thủy liền biết hiện tại tô liếu tâm không phải là nhỏ nhìn xem tô liếu tâm hiện tại thực lực quý lam các nàng quả thực là tới đưa nàng bắt đầu có điểm hoài nghi lâm quân phán đoán nhưng hiện tại lại không kịp tưởng nhiều như vậy bởi vì tô liếu tâm ngăn cản các nàng đường đi đừng có gấp đi a quân thủy muội muội còn có quý lam cùng vị này tiểu muội muội các ngươi đừng sợ ta đối với các ngươi không có ác ý ta chỉ nghĩ cứu người tô liếu tâm vô tội mà chớp chấp mắt Nhiệt tình lưu khách, quý Lam, địch lư không phải ngươi bạn trai sao? Ngươi như thế nào một người đi a? Lời này vừa ra, quý Lam còn hảo, mặt khác hai cái cô nương lại hận không thể cho nàng hai cái cái tác. Chúng ta đã sớm chia tay, liếu tâm, từ ta thấy ngươi, ta trong mắt chỉ có ngươi, trong lòng cũng chỉ có ngươi một cái địch lưu vội vàng tiến lên thổ lộ, lại bị hình nói ngăn cản, ngươi ly liếu tâm xa một chút, không biết trêu chọc nhiều ít nữ nhân cha nam. đừng bẩn liễu tâm đôi mắt. Hai người kêu lại xô đẩy lên, lần này tô liếu tâm liền ở bên cạnh, như thế nào sẽ nhìn bọn họ nháo lên. Địch lư, hình nói, các ngươi đừng như vậy, đều hòa khí điểm không hào sao. Ta biết, đều là bởi vì ta tô quân thủy không thể không bội phục tô liếu tâm, nàng nước mắt tới thật là nhanh, bất quá nháy mắt, liền thành một bức hoa lê dính hạt mưa đổ, đều là bởi vì ta, cho nên ngô thành mới đã chết, ta không xứng. Ta không xứng các ngươi đối ta tốt như vậy. Ngươi nếu là không xứng, còn có ai xứng đôi đâu. Thế gian liền không có so ngươi càng tốt đẹp, càng hồn nhiên nữ hài. Thấy tô liếu tâm rơi lệ, hai cái đại nam nhân lẫn nhau nhìn xem, tuy rằng như cụ khí không thuận, nhưng mặt ngoài là hòa hảo. Tô quân thủy ở đối diện xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tô liếu tâm, quả nhiên lợi hại. Các loại ý nghĩa thượng. Sấn tô liếu tâm diễn kịch. Tô quân thủy muốn mang Doãn minh châu các nàng đi, đánh bừa đi xuống, các nàng chưa chắc liền chiếm ưu thế, hơn nữa chú định sẽ đánh đến gian nan. Nàng sợ mang theo quý lam các nàng, nhất thời chiếu cô không thượng, chính là quý lam cổ một lạnh liền phải lưu lại, ta hôm nay đánh bạc mệnh đi, cũng đến theo chân bọn họ tính rõ ràng, ở ta trước mắt liền như vậy ghê tầm ta, này bút trướng ta hôm nay cần thiết đòi lại tới. Điên bà nương, đây là ngươi cùng chuyện của ta nhi. Ngươi đừng tìm Liễu tâm phiền thoái. Địch lư nghe thấy quý Lam nói, vội vàng đem tô liếu tâm che ở phía sau. Hắn cùng tô liếu tâm vừa có một chút tiến triển, nhưng không cho phép quý Lam phá hư, nghĩ nghĩ, thế nhưng rút ra bên hông thời điểm mấu chốt mới dùng dao nhỏ, chiều quý Lam nhào tới. Tô quân thủy các nàng muốn hỗ trợ, đã bị quý Lam quát bảo ngưng lại. Đây là ta cùng địch lư chi gian chuyện này, các ngươi đừng động. Trong lúc nhất thời, nàng tóc dài ra, sợi tóc tựa hồ có sinh mệnh giống nhau triều địch lư chịu cắn nàng thân ảnh hỗn độn đột nhiên nhìn lại thật sự như là ẩn giấu một toa xà ở phát tùng đừng nhìn quân thủy muội muội chúng ta có phải hay không đến hảo hảo nói chuyện về lâm a di còn có ngô thành mệnh bên hai bỗng nhiên vang lên tô liếu tâm thanh âm tô quân thủy không khỏi kinh hãi vội vàng chiều sau trốn nàng tuy rằng chú ý quý lam bên kia khá vậy đem lực chú ý phân một nửa ở tô liếu tâm nơi này Cư nhiên vẫn là, nàng liên tiếp lui ba bước, lúc này mới thấy, tô liếu tâm còn ở nơi đó, nửa bước chưa động, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. chương 106 trí mạng ngược điểm, là tinh thần hệ dị năng, tô liếu tâm hiện tại dị năng, đã lợi hại đến loại tình trạng này sao? Quý Lam cùng địch lưu đối thượng, bên kia, hình nói cũng chiều doãn minh châu ra tay. Nếu đã đánh nhau rồi, liếu tâm như vậy hận tô quân thủy. Liền khẳng định sẽ không tha người đi trở về. Nếu như vậy, còn không bằng bắt cái này doán đông đình muội muội, khác như hắn dùng. Hình nói bản tính đánh rất tốt, nhưng nếu là áp chế, liền không thể muốn doán minh châu tánh mạng, trên người hắn muốn mệnh kia khẩu súng liền không phải sử dụng đến. Cũng may gần nhất vì giúp tô hành bắt được thực nghiệm thể, hắn còn tùy thân mang theo.